Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 83 Chương 821 Con mình giỏi thật BALO Antô, thành phố trung tâm của thung lũng Silicon, đó là một buổi sáng trời quang gió mát, trong một quán ăn nhanh, ở vị trí gần cửa sổ, nhóm người làm điểm đang tụ tập ở đây ăn sáng phòng công tác của bọn họ ở gần đây, cho nên thường ghé thăm quán ăn nhanh này, thậm chí dùng luôn làm nơi làm việc. Liêu Miu về văn phòng lấy tài liệu chạy nhanh qua cửa, dối rít gọi, mọi người mau xem này. Ai biết Liêu Miêu sẽ hiểu hắn là người có tính cách trầm ổn nhất nhóm, không biết chuyện gì khiến hắn cuốn quýt lên như vậy, Đặng Ngọc vội nhận lấy đồ trong tay hắn, sao thế? Mấy người kia lật xem báo cùng nội dung trên mạng mà Liêu Miêu in ra, hồi lâu không nói gì, chỉ lặng lẽ trao đổi tài liệu cho nhau, luôn phiền đọc. Mãi một lúc Đặng Ngọc mới lẩm bẩm, té ra không phải Tổng Giám Đốc Trình. Từ đầu tới cuối đều là Giám Đốc Tiểu Trình. Trước nay bọn họ hoài nghi đội ngũ của mình là một mắt xích ngoại vi trong hệ thống của Phục Long, mà trình nhiên chỉ là người thao tác đại diện cho cha mình, kể cả lần đầu tư vào Lam Điểm, kỳ thực đều là của Phục Long. Nhưng bây giờ bọn họ xem những bài báo thực sơn thất hiệp tề tụ, chàng thanh niên kia bắt tay Bill Clinton, Liên minh phần cứng, khoa kỹ hán vũ, nhất thời làm đầu óc đoàn mạch. Thật là, Giang Lăng cảm thấy ngôn ngữ không thể thể hiện hết kích động trong lòng, hoa chân múa tay, tôi biết mà, tôi đã biết mà, chúng ta đang tham dự vào kế hoạch lớn. Ôi, nếu chúng ta mà ở trong nước thì đã được mời tham gia rồi. Hơn nữa chúng ta không chỉ là một phần nhỏ, cái chúng ta đang làm, điên mất, điên mất thôi. Đúng thế, thậm chí bọn họ còn chưa biết tới chúng ta, Các cậu nói xem, trình nhiên đuổi chúng ta đi Mỹ đúng lúc như vậy, có phải có tính toán rồi không? Đặng Ngọc kích động vô cùng, lòng dâng lên cảm giác sứ mệnh lớn lao, bọn họ là một phần trong kế hoạch lớn lao kia Còn là một phần vô cùng quan trọng, trong nước lập nên liên minh phần cứng, còn bọn họ phụ trách phần mềm, phụ trách hệ điều hành. Tôi cảm giác, chúng ta như vũ khí tối mật của cậu ấy vậy. Giang Lăng hít sâu một hơi kết luận, đám người kia thật ngu dốt còn cạnh tranh gì nữa? Thậm chí họ còn chẳng biết gì về đối thủ của mình. Ba người còn lại gật đầu. Trên bàn của bọn họ, một chiếc laptop đang mở mà hình nền có biểu tượng bọn họ dùng cho phòng công tác ở PLO Anto, một con robot màu xanh lục. Trình Phi Dương đi tới nhà ăn cơm, dọc đường gặp được Phó Tổng Giám đốc Điền Phong đang bê khay, thế hệ bọn họ hết quá nửa đời người sống trong tập thể. Đã quá quen với cuộc sống thế này rồi nên chuyện nhìn thấy lãnh đạo cao cấp trong công ty tới nhà ăn tập thể cầm khay xếp hàng lấy thức ăn là rất bình thường. Ngay cả những người mới tới nhìn thấy vậy cũng học theo, đến cả tổng giám đốc còn xếp hàng lấy thức ăn kia kìa, anh thích đặc quyền à. Đương nhiên có số, lượng không nhỏ ra ăn cơm bên ngoài, đây không phải quy định bắt buộc. Lão Trình, anh biết chuyện của Trình Nhiên chứ? Cả công ty đang đồn ẩm lên kìa, Trình Phi Dương gật đầu, sắc mặt như thường. Không học hành cho tử tế, chạy đi làm đầu tư, bây giờ trách nhiệm trên người nó lớn như thế, chuyện học hành phải làm sao? Khóe miệng Điền Phong giật giật, tới giờ mà anh còn lo chuyện học tập của nó à, bằng vào chuyện nó làm, Đại học Trung Nam cấp bằng danh dự luôn cho nó ấy chứ? Không, nếu tôi là hiệu trưởng, cho nó luôn hàm giáo sư danh dự, hiệu trưởng danh dự gì đó, gắn chặt tên nó với trường không nhả ra. Nó gây ra một đống rắc rối kìa kìa, không liên quan tới thằng bé đó, Đó là do người ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu Nếu anh là người lính, chuyện này không liên quan tới anh, nhưng anh là một tướng quân, lại để kẻ địch lấy mất vũ khí chiến lược, thế là do đầu Trình Phi Dương bất kể chuyện gì cũng có thể quy về kiểu tư duy quân sự, nghiêm mặt nói, quản lý có sơ hở cho nên mới có vấn đề sau này. Anh là người quyết sách, anh phải chịu trách nhiệm. Điểm này anh không thể bên nó bừa bãi. Thôi thôi, đừng trách nó nữa, con gái tôi đông mai năm ngoái kết hôn. Năm nay sắp có con, mẹ chúng nó còn phải chăm chi tiêu còn do tôi chi viện kia kìa. Chưa nói chuyện lớn kia, tiểu trình nhiên nó không phải xin tiền anh thôi đã phải khen nó rồi ấy. À, đông mai sắp có con rồi à, sau này phải đưa tới cho tôi xem, ai xem tôi làm chú kìa, chẳng biết gì. Chắc chắn rồi, đợi con nó sinh ra phải mang về làm quen với các chú các bác chứ. Ai, không biết đời sau còn có quan hệ như chúng ta không, chắc là khó. Lúc này mấy phó tổng giám đốc như là Vĩnh Xuân, Dương Đỗ cũng tới nhà ăn, thấy hai người Trình Phi Dương liền vẫy tay. Lấy thức ăn ngồi cùng bàn, không cần phải nhắc tới chuyện Trình Nhiên nữa, vì có Điền Phong nói là đủ phần tất cả rồi. Giọng Điền Phong oang oang trong nhà ăn, Lão Trình, anh thừa nhận đi, trước kia tôi nói rồi đúng không, từ nhỏ tôi nói mắt Trình Nhiên rất lém, là đứa nhiều trò, tương lai thế nào cũng làm việc lớn. Còn có một lần tôi xem số cho nó, có nói sau này nó sẽ làm quân sư tham mưu, đúng chưa nào? Đúng, anh có nói, nhưng cứ đợi nó xử lý hết rắc rối của bản thân đi rồi hãng nói. Lão Trình, anh quá cố chấp, được, tôi lại tiên đoán lần nữa, tiểu trình nhiên nhất định tai qua nạn khỏi, sau này sự nghiệp bay cao, hiền thê mỹ thiếp, con cháu đầy nhà. Anh nghĩ đây là thời phong kiến à, thế thiếp gì, nó dám làm thế mẹ nó đánh gãy chân nó trước. Sau đó ở công ty tham dự cuộc họp, Tới thị sát bộ phận nghiên cứu, cuối cùng Trình Phi Dương về nhà, cả một ngày tỏ ra rất bình tĩnh, giống bao ngày khác. Kỳ thực thì trước đại hội luận kiếm, trình nhiên đã về qua nhà khai báo hết với Trình Phi Dương rồi, còn giải thích toàn bộ quá trình thành lập cơ quan, đầu tư vào Alibaba, Sohu, vân, vân. Trình Phi Dương giữ sự uy nghiêm của người cha hỏi vài câu, nỗ lực đem chuyện con mình quy kết vào loại thanh thiếu niên nhiều mộng tưởng thích làm chuyện lớn, dặn dò phải cẩn thận. Đến khi báo chí đưa tin dợp trời Trình Phi Dương mới biết có sai lệch Cái thằng nhãi đó sao nó không nhắc tới cựu Tổng thống Mỹ Còn nữa vì trình nhiên không kể cho mẹ Thế nên tới giờ Từ Lan còn giận dỗi Trình Phi Dương về nhà Sắc mặt Từ Lan không tốt Cha con anh hay quá rồi Đồng lòng đồng chí Chuyện gì nó cũng kể cho anh Còn em thì bị che giấu Bao nhiêu thân thích trong nhà gọi điện tới hỏi Họ còn biết nhiều hơn cả em Đúng là nuôi nó phí công mà Uổng công cho em đi công tác cũng ghé qua thăm nó Giờ xem ra mỗi lần em tới nó mới vừa vịt ở trường Lúc khác thì lêu lỏng bên ngoài rồi Thì lúc đó nó chỉ tạt qua công ty nói với anh chưa tới một tiếng lại đi rồi Còn em không phải đang học sao Trình Phi Dương an ủi Sau đó nó có gọi cho em Nói rồi còn gì Từ lan chưa nguôi ngoai Giờ mới nói ích gì Thân thích gọi điện cho em Em không biết gì cả về con mình Anh biết em xấu hổ thế nào không Anh biết sao không kể với em, hai cha con anh đều làm phản rồi Thì nó đang xử lý chuyện quốc tâm mà, nó không nói với em là vì sợ em lo lắng thôi Giờ em càng lo thì gó Nó nhiều tiền quá rồi, đầu tư lung tung khắp nơi Mấy công ty đó giờ làm ăn được đấy, ai mà biết sau này thế nào Thất bại cũng tốt, anh mong nó ngã vài lần, thuận lợi quá không hay Cuộc đời là cuộc đua đường dài, giờ mỗi vết thương sẽ trở thành khải giáp sau này Có ai làm cha như anh không hả, lại mong con mình vấp ngã, đều là tâm huyết cả, anh không đau lòng à. Tiền của anh là tiền, còn tiền của con anh thì không phải là tiền chắc. Thôi, giờ mình nói cái gì cũng sai, bên con sai, mắng con càng sai, kệ vậy, đợi nó về nghe mẹ nó chửi đi, mình không xen vào nữa. Trình Phi Dương thở dài về thư phòng, đong cửa lại, bật máy tính lên xem tin tức bình luận về con mình, vỗ bàn rầm một phát, con mình có khác. Giỏi thật đấy Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 822, khoảng lặng trước dông bão một. Sự kiện quốc tâm cho tới giờ vẫn bị phong sát, trên các diễn đàn bên phản đối vẫn chửi, bên quản lý vẫn lặng lẽ xóa bài, nhưng cũng có nơi không ai kiểm soát được. Ví dụ những blog cá nhân, những nhóm chat cơ quan. Lúc này nhóm bạn bè của người trẻ củi núi xanh cảm thấy vô cùng hả hê. Bởi vì bất kỳ ai cũng có thể rơi vào hoàn cảnh của trình nhiên. Thành quả bản thân nghiên cứu, bị giáo viên hướng dẫn cướp mất, sau đó muốn có được bằng cấp, học vị, có được cơ hội tiến cửa, sẽ phải xem anh có biết điều hay không, không phải quá vô lý à. Vất vả làm việc, hao tốn tâm huyết, bị người ta nhẹ nhàng, lấy mất, ký tên người ta vào đó, còn anh nếu không biết điều, dám chống lại quy tắc ngầm này, định làm cá chết lưới rách khiến giáo viên hướng rất mất mặt à. Xin lỗi nhé, anh bị cho cuốn xéo ngay, có khối người đợi vị trí của anh đấy. Trong mắt rất nhiều người, trình nhiên cũng rơi vào cảnh đấy, bọn họ cũng từng trải qua chuyện như vậy, chỉ khác là trình nhiên đứng ra vạch trần chuyện này, mà đó lại còn là hạng mục cấp quốc gia nữ chứ. Vào hạ tuần tháng 3, Khi mà quốc tâm số 1 mới chỉ ra đời một tháng, Trình Nhiên và Hội Thiên Hành đứng ra công khai chỉ trích hạng mục quốc tâm ăn áp thành quả của bọn họ. La lịch trần dược thế nào, hạng mục quốc tâm lớn thế nào, bao nhiêu ô dù công khai lẫn âm thầm che chở cho nó. Chuyện đám Trình Nhiên làm khác gì hành vi của Don Quixote, cuối cùng tan xương nát thịt là khó tránh. Chính vì ít nhiều từng trải qua chuyện này, nên nhiều nhân vật nhỏ trên mạng lên tiếng ủng hộ. Đám người triệu thần chính là một trong vô số đốm lửa nhỏ đó, tuy yếu thế dư luận nhưng bọn họ vô cùng kiên định. Đầu tháng 4, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện, tư liệu về quãng thời gian ở Mỹ của Trần Dược bị moi ra, nghi vấn về quốc tâm ngày một nhiều, dư luận đảo chiều, yêu cầu điều tra làm rõ. Tưởng trưng thời khắc chân tướng sáng tỏ đã đến, một tấm màn đen phủ xuống, truyền thông bị bịt miệng, người đăng bài đối diện nguy cơ tù tội, toàn bộ tin tức biến mất một đêm. Suốt cả tháng 4, Nhóm người triệu thần thông qua quan hệ, năng lực của mình, cố gắng duy trì cập nhật thông tin sự kiện, lưu giữ khôi phục tài liệu quan trọng, bọn họ gặp phải đàn áp thô bạo. Điều duy nhất có thể làm là liên hệ với đội ngũ trình nhiên, gửi lời cổ vũ giúp họ giữ vững tinh thần. Cuối tháng 4 lại xảy ra một sự việc không ai ngờ, tiểu thiên hậu tần tây chăn, thần nữ trong lòng không biết bao người tới đại học trung nam, hẹn hò với trình nhiên nhân vật chính trong sự kiện quốc tâm, bộc lộ quan hệ hai người. Bão tố bất ngờ này sẽ toạc màn phong tỏa của báo chí, khơi lên tinh thần phản kháng của những người bị bịt tai che mắt. Nhưng không ngờ đối phương sử dụng quyền lực nắm giữ tiếng nói, dẫn dắt dư luận, công kích thẳng nhân phẩm của trình nhiên. Hành vi này còn hiểm ác hơn giết người, vì khi đối phương đã nắm hết truyền thông rồi, trình nhiên có trăm miệng không cãi được. Trình nhiên bị bôi nhọ, xúc phạm tới mức có người coi như cặn bã cần đào thải khỏi xã hội. Nếu y ra đường mà ai cho cục đá ném chết y sẽ thành anh hùng Thậm chí một số thành phần quá khích còn tấn công cả phục long Kỳ thực đều là do kẻ có dụng tâm dẫn dắt Đem lửa tử trình nhiên đốt sang phục long Dù không thể hạ được phục long Ít nhất cũng làm cái tên này bị hoen ố Khiến sản phẩm bị tẩy chay Hoạt động gặp trở ngại Người ủng hộ tuyệt vọng Chân tướng về quốc tâm bị làn sóng chửi sỉ nhục vô lý Được dẫn dắt này làm che lấp Cuộc đời bao nhiêu người đã phải trải qua chuyện như thế Rồi bao người, đang trải qua chuyện như thế, bị người ta cưỡi lên đầu lên cổ, cướp đi ra tài, còn làm anh tan nhà nát cửa, bị người ta liên tục ta trò khóc ư, chẳng ích gì, một cách giải thoát duy nhất, chỉ có chết. Có người lo trình nhiên vì thế mà phẫn ốt biến thành người thù ghét xã hội, căm hận quốc gia của mình. Họ sợ y chỉ một giây phút thiếu kiềm chế nào đó làm chuyện thiếu suy nghĩ, đối phương sẽ nhân lên cả trăm nghìn lần coi đó là bằng chứng về nhân cách tồi tệ của y. Vì ai có thể chịu được, bọn họ là người ngoài thôi nhiều lúc không kìm được cho mùi lửa thiêu cháy tất cả, huống hồ người trong cuộc như trình nhiên. Những kẻ đó quá ác độc, thế nhưng lần này chúng tát nhầm rồi. Ông chủ thực sự của cơ quan, người khiến Lý Minh Thạch phải còng lưng làm công. Người sáng lập liên chúng cổ đông của Alibaba, đó là thời khắc cho thấy, nhiệt huyết của chàng trai đó chưa nguội lạnh. Học viện UCL Luân Đôn Trong nhà ăn, tin tức đang lan đi, mới đầu là trong quần thể du học sinh người Hoa, sau đó dần mở rộng. The Guardian, một trong ba tờ báo lớn của nước Anh có cử phóng viên sang tham dự đại hội luận kiếm có sự xuất hiện của Bill Clinton. Cho đăng tin về sự ra đời của Khoa Kỷ Hán Vũ, chàng trai trẻ kia được Bill Clinton bắt tay chúc mừng. Jenny, bạn cùng phòng trước kia, nay là láng giềng phòng bên của Khương Hồng thực kinh ngạc đến không tin nổi, kéo người bên cạnh chỉ báo, tôi biết anh ấy. Anh ấy từng tới trường chúng ta, chính là bạn trai của Khương. Thủ đô vào tháng 5, những trận gió Cát hoành hành suốt hai mùa đông xuân đã lắng xuống, trời trong xanh hơn. Con đường đi bộ xuyên ra dạng yên sơn, giữa rừng núi trùng điệp thấp thoáng bậc thềm đá, Lý Tĩnh Bình và Khương Vi cầm mặc đồ thể thao, từng bước leo núi. Trương Tùng Niên bây giờ không sao rồi chứ? Dừng lại nghỉ ở cái tròi bên đường, Khương Vi cầm hỏi, Trương Tùng Niên oanh liệt triển khai mô hình khu Nam. Sau đó Lý Tĩnh Bình mở ra cả thành phố, thực hiện một số cải cách, vốn thu được sự tán đồng của lãnh đạo quốc gia. Mô hình khu Nam thành mô hình Nam Châu, nếu cứ tiến triển thuận lợi, rất có khả năng được đưa ra thí điểm ở nhiều nơi hơn trên toàn quốc. Thế nhưng quốc tâm số 1 ra đời, biến thành thượng phương bảo kiếm để những kẻ bị ảnh hưởng lợi ích trong cuộc cải cách này quay lại cắn trả, khiến Trương Tùng Niên, thậm chí cả Lý Tĩnh Bình hiện giờ đều gạt sang lề. Giờ Lý Tĩnh Bình được đưa tới thủ đô học tập, Khương Vi cầm rút ra khỏi hạng mục quốc tâm cũng nhàn nhã hơn nhiều. Vô tình khiến vợ chồng mười mấy năm trời có được cuộc sống bình thường hiếm có, cùng sở thích leo núi, mỗi sáng đều rèn luyện sức khỏe, cảm giác cũng không tệ. Lý Tĩnh Bình ngồi xuống ghế đá, Trương Tùng Niên thực sự là đắc tội với rất nhiều người, tuy đơn tố cáo nhiều thứ bịa đặt hoặc thổi phồng, song cũng vài vấn đề là có. Trước kia công tác quá cứng nhắc cường thế, Từng xử phạt một kế toán làm sổ giả quá nặng, khiến người ta bị kích thích, bị điên. Người trong nhà bất mãn uống thuốc sâu tự sát, một mực nói ông ta trả thù cá nhân. Ngoài ra một việc trước kia phụ trách mua sắm đơn vị, kết quả công ty đặt hàng kia do làm ăn không tốt, tài chính đứt đoạn, nhận tiền xong là chạy ra nước ngoài, Trương tùng niên bị liên lụy. Những chuyện có thể nói là sai làm trong công tác, nhưng cũng có thể định tính là sai phạm. Đúng là không gian thao tác quá lớn, Khương Vi cầm nhìn một vòng rừng núi tĩnh mịch, vươn vai hít sâu một hơi thoải mái. Vợ chồng chúng ta bây giờ trong mắt người ngoài chắc là đã bị gại khỏi trung tâm quyền lực, thành quan viên bị cho về tuyến hai rồi. Anh đoán xem em nghe được người ta nói gì. Anh chẳng quan tâm, vì cái quốc tâm này, yêu ma quỷ quái gì cũng nhảy ra tranh đoạt. Chúng ta nhảy ra ngoài, không bị cuốn vào vòng tranh đoạt đó có khi lại tốt, nhìn rõ tình thế. Cũng là để nhìn lại bản thân. Chúng ta bao năm qua cứ mải miết cuốn theo cuộc sống, chưa lúc nào rảnh rỗi nhìn lại thế này, nhiều việc cả anh và em đều không làm tốt, nhất là chuyện gia đình con cái. Lý Tĩnh Bình Trầm ngâm hỏi, chẳng lẽ em thực sự không nhìn ra vấn đề của Liễu Cao à? Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyện đọc việt.com Chương 823 khoảng lặng trước rồng bão. Hai. Khương Vi Cầm không trả lời mà hỏi, "Vậy Lý Vận Gác lại chuyện trao đổi cổ phần là ý của anh? Anh nhìn ra vấn đề gì rồi? Đứa em họ đó của em không như bề ngoài đâu, thương nhân thì làm giàu cho mình trước, rồi mới mưu lợi cho quốc gia, chuyện đó vốn không có gì đáng trách, chẳng thể yêu cầu mọi người đều đạo cao đức sáng. Thế nhưng lại có những kẻ bán đứng lợi ích quốc gia, chỉ biết lợi ích cá nhân ở sự kiện nước Mỹ kia." Hắn quán triệt rất tốt tư tưởng mại bản. Lý Tĩnh Bình biết Khương Vi Cầm và Liễu Cao thùa nhỏ khá thân thiết. Liễu Cao không khác gì cái đuôi nhỏ chạy theo vợ mình. Sau này hắn lại thay họ chăm sóc ông cụ. Nên Khương Vi Cầm có chút thiên vị. Là điểm mù của cô, Khương Vi Cầm cao mày. Anh nói hắn mượn tay em hại Phục Long à. Anh có chứng cứ gì không? Không có chứng cứ trực tiếp. Nhưng trước khi em bắt mát quản lý cấp cao của Phóc, Phóc có thông qua một số thao tác bán khống. Tiểu Vận có giúp anh sàng lọc một số hướng giáo dịch này, trong đó phần lớn chỉ vào hai công ty, một cái có liên quan tới Liễu Cao, một cái có liên quan tới Lục Gia, hai công ty này đều đặt trụ sở ở Mỹ nhưng không có nghiệp vụ gì, thi thoảng có ít giao dịch qua lại. Những bằng chứng này nếu đem ra tòa thì không có bất kỳ ý nghĩa nào, nhưng với người trong cuộc thế là đủ rồi. Khương Vi cầm tay nắm chặt lan can tròi nghỉ, có nỗi đau nào hơn bị người thân của mình đâm sau lưng. Cô đã có nghi ngờ, nhưng lần đó tới thủ đô Liễu Cao khóc lóc thề thốt trước mặt cô, làm cô mùi lòng. Vai trò của Liễu Cao trong chuyện này đã sáng tỏ rồi, còn ai là người thao tác để tình nhân của Mark tới đầu thú? Đưa tài liệu tố cáo cho cô, cuối cùng trốn mất ra nước ngoài, chỉ có lục ra mới có thể làm được thôi. Cô làm công tác chính pháp gần 10 năm, mối quan hệ nhiều, lại có phương hướng, nếu muốn tra rõ chuyện này rất dễ. Tuy chứng cứ có thể không đủ để kết tội, nhưng để làm rõ chân tướng thì không thành vấn đề. Lý Tĩnh Bình thở dài, thế nên không thể không phòng bên đó, anh mới bảo tiểu vận hủy chuyện trao đổi cổ phần, tách bạch với bên nó Cũng là để dứt khoát cái ý đồ nhòm ngó con gái mình với bên đó của Lục ra lẫn một số kẻ trong gia tộc. Khương Vi cầm gật đầu không nói gì cả. Điện thoại của Lý Tĩnh Bình vang lên, nhận điện thoại xong nói sắp tới ngày tháng thanh nhàn thế này không còn nữa rồi, em nghĩ xem chúng làm gì. Khương Vi cầm nhìn sang, không cần chồng nói, cô cũng đoán ra, trao đổi lợi ích thôi, đưa anh vị trí cao hơn, ủng hộ cải cách của anh. Đổi lại anh ngăn cản Hán Vũ chứ gì, anh sắp nở mày nở mặt rồi, sau khi Hán Vũ lộ diện, đám người kia hẳn đang cuốn cuồng xử lý tàn cuộc. Điều này chứng tỏ chuyện cải cách anh thi hành là cần thiết, có những thứ phải nhịn đau cắt bỏ, nếu không thành đại họa. Nói thật thì anh thích quãng thời gian nhàn nhã cùng em leo núi, đi dạo thế này hơn. Trước kia ở Sơn Hải mỗi tuần bận rộn thế nào cũng bị Hồng Thược kéo lên núi vẽ tranh ngắm cảnh. Phong cảnh ly sơn cũng đẹp lắm, không giống ở đây nhìn một vòng chỗ nào cũng giống chỗ nào, ở bên đó qua núi là thấy hồ, mỗi hồ nước lại có phong tình khác nhau, phân tán khắp nơi. Nơi đó không thích hợp hình thành khu dân cư lớn, thế nên thôn làng giải rác hòa với thiên nhiên, rất hợp phát triển du lịch sinh thái, tới đó cảm giác xuất thế, lần sau anh sẽ đưa em đi. Lý Tĩnh Bình lại nói đề tài không liên quan, nói cho cùng anh vẫn không quên được Sơn Hải nhỉ. Được thôi, nhiều người dưỡng lão muốn tới Na Uy, Thụy Sĩ, muốn tới châu Úc, còn chúng ta có thể chọn Sơn Hải, thế cũng được, cho rẻ. Khương Vi cầm mạnh mẽ là thế, trải qua sự kiện này cũng có chút thoái chí không chỉ dưỡng lão, ở đó chăm sóc cháu của chúng ta cũng tốt, cho chúng tuổi thơ êm đềm, khỏi phải bọn chen. Lý Tĩnh Bình mỉm cười. Khương Vi cầm có chút không thoải mái với chủ đề này, gắt giọng chuyện này còn sớm, nghĩ nhiều làm gì? Không, không phải thế, chuyện này không nghĩ nhiều không được, em quên anh từng nói gì à? Trương Tùng Niên có một cô con gái học ở Đại học Trung Nam, thằng cha đó vô sỉ lắm, không thể không để phòng. Lý Tĩnh Bình càng nghĩ càng không yên tâm, hắn biết hắn vũ xuất hiện, quốc tâm của Trần Dược nguy hiểm ngay, cao tầng vì sao chưa lên tiếng về quốc tâm. Bọn họ sao không biết Trần Dược là kẻ làm giả, nhưng dù sao hắn cũng đã làm ra sản phẩm thật rồi, mà phía trình nhiên thì chưa, nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ là sự xuất hiện của hắn Vũ rõ ràng có ý nghĩa quan trọng không thua kém gì, sẽ có người lên tiếng, quốc tâm sẽ nguy hiểm. Trương Tùng Niên càng không chịu buông đứa con rể này. Không xong, anh phải đi, có khi tranh thủ mấy tội danh kia, giam quách hắn lại cho xong. Tòa nhà thương mại quốc tế ở thủ đô, Tầng 38 ở nơi này được mệnh danh là Long Đường, tứ hợp viện nội bộ Sa hoa thuộc hội thương mại Trường An. Trong một gian phòng khách được thiết kế như đình viện cổ, liễu cao và trần dược ngồi đối diện trước bàn trà. Trước giờ người điều hành khoa kỹ Hán Vũ là Hồ Chí Vĩ, người này là học trò của Lý Thái Hành, ở Đại học Trung Nam sống rất lặng lẽ. Ngoại trừ công tác nghiên cứu thì không tham gia bất kỳ hoạt động gì, không ngờ lại ở phía sau giúp trình nhiên nghiên cứu chip. Lý Thái Hành khó mà tránh khỏi liên quan rồi, Tôi đoán chừng chuyện này do ông ta cầm đầu, nếu không trình nhiên làm gì có đủ lực lượng kỹ thuật. Lão già lý thái hành đó không thể coi thường, mặc dù ở sự nghiệp, ông ta xem như là kẻ thất bại. Nhưng ở trong giới học thuật, tiếng tăm chỉ có lên mà không có xuống, nếu ông ta đứng ra vẫy cờ hò reo. Trần Dược không nói tiếp, cầm chén trà lên uống, chẳng biết là trà đắng hay là miệng đắng, chẳng cảm thụ được chút tư vị nào, liễu cao như mắc xương trong cổ. Chị Hắn rút lui ở sự kiện quốc tâm, Lục Gia nhảy vào tiếp nhận, sau đó lấy quốc tâm làm điểm tựa, quy tụ lực lượng, định tạo thành liên minh lợi ích vững chắc, bổ sung nền tảng còn yếu của Lục. Hắn cũng vì Lục Gia mà bôn ba khắp nơi, cứ tưởng rằng đây sẽ là thắng lợi trọng đại, kết quả là tình thế xoay ngược. Vấn đề bây giờ là hắn là người ra mặt móc nối các mối quan hệ lợi ích cho Lục Gia, kéo họ vào hạng mục quốc tâm, nói cách khác. Bản thân hắn bị trói buộc vào với nhau. Nếu không sao có đại tướng hàng đầu của Lục Gia là ôn kiệt thế chân Khương Vi Cầm. Trong quá trình này, hắn còn hy sinh không ít lợi ích của Khương Gia, lấy làm điều kiện lôi kéo lực lượng cho Lục Gia, cả trong gia tộc có không ít người chướng mắt với hắn. Quả bom này mà nổ, sẽ có một cuộc thanh trừng lớn, hắn cũng xong đời. Lý thái hành vốn có thù với tôi, luôn mang thù hận ở trong lòng, thế nên lão già đó đứng sau ủng hộ trình nhiên không có gì là bất ngờ. Liễu Cao trầm giọng nói, Trọng điểm của tấn cả quay trở lại quốc tâm, chỉ cần là hạng mục này không có vấn đề, thực ra tác dụng của dư luận sẽ hữu hạn thôi. Thế nên anh nghĩ cho kỹ đi, liệu có còn sơ hở gì không? Ngẫm nghĩ một lúc Trần Dược ngẩn đầu lên, trình nhiên có làm ra chuyện ẩm ý tới mấy cũng vô ích thôi. Quốc tâm vẫn ở trong tay tôi, chúng tôi làm ra sản phẩm về kỹ thuật đội Alpha đang ngày đêm khắc phục. Liên quan tới bao nhiêu người như vậy rồi, quốc gia sẽ phải thừa nhận. Tốt nhất là không đả kích bên nào, như vậy mới phù hợp với lợi ích chung. Tất nhiên chúng ta cũng phải đề phòng, không thể để bên trên tiến hành điều tra. Tuy đến cũng chẳng sao, trì hoãn là được, nhưng tổ điều tra xuống sẽ làm chúng ta bị chói tay chói chân. Giờ chỉ cần đột phá vài mạch điện để một số công năng vận hành thực sự, tôi sẽ đảm bảo được nắm gạo trong tay. Khi ấy ván đã đóng thuyền, Hàn Vũ sẽ chỉ là trò cười thôi, bọn chúng ném quá nhiều tiền của vào đó rồi. Chúng ta thậm chí còn có thể lật ngược thế cờ cho chúng đòn đau. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 824, khoảng lặng trước dông bão, à. Đại học Trung Nam, thành viên hội thiên hành tụ tập. Tuy không quá đông nhưng bọn họ chính là những người trải qua tầng tầng sự kiện còn lại tới bây giờ, có thể nói là những thành phần cuồng nhiệt nhất. Đại đa số trong số này mới đầu là nghe trình nhiên dùng loạt thuyết âm mưu đầu độc mà gia nhập, cũng hy vọng làm ra chuyện gì đó to lớn, đến khi Hán Vũ được công bố tất cả vẫn há hốc mồm. Tổng thể mà nói, vẫn phải điều chỉnh lại tư tưởng, luôn phải nhớ mục đích ban đầu của chúng ta, chúng ta không phấn đấu để tranh đoạt địa vị quyền lợi. Mà là để mỗi người tìm ra được chuyện mình muốn làm, tìm ra sự nghiệp trong tương lai, sau đó nỗ lực thực hiện. Thế nên mặc dù điều hội thiên hành chúng ta đang làm rất chói mắt, nhưng tôi không muốn mọi người đều gia nhập vào đó. Hãy phát huy ưu thế của bản thân, hội luôn đứng sau lưng hỗ trợ. Đối diện với thành viên hội thiên hành chính là Tạ Phi Bạch. Lúc này mọi người đang ở quá mì gần cửa đông trường, chính là cái nơi trình nhiên và tần tây chăn ăn mì với nhau. Hiện giờ thành địa điểm tụ hội của hội thiên hành, Hôm nay Tạ Phi Bạch vung tiền bao luôn cả quán, ngoài treo biển nghỉ không tiếp khách. Chủ quán không chỉ biết làm mì, còn làm cả cơm nước thường nhật, dù sao thì mọi thứ sẵn có cả rồi, điều chỉnh chút là được. Về chuyện đám sinh viên kia đang nói chuyện gì, ông cũng có nghe, nhưng không quan tâm lắm, kỳ thực nghe cũng chẳng hiểu. Mà có tưởng tượng được không cơ chứ, người đang đi qua đi lại diễn thuyết chính là Tạ Phi Bạch, chính là cái tên mấy năm trước thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề đấy. Trình Nhiên cũng biết cùng với sự thể tiến triển, sau này y không cách nào ngồi lì một chỗ nữa, hơn nữa cũng hình dung được. Sau đại hội luận kiếm, tin tức sẽ bùng nổ gây tác động thế nào, hội thiên hành khó tránh được ảnh hưởng. Hội thiên hành không phải lập ra cho vui, Trình Nhiên rất coi trọng nói, thứ nhất là truyền bá tìm kiếm người cùng lý tưởng, hay là bồi dưỡng nhân tài dự bị cho những xí nghiệp liên quan của Trình Nhiên. Tất nhiên, mục đích chính của hội thiên hành chưa bao giờ là để lựa chọn nhân tài cho công ty, mà cổ vũ bọn họ khao khát theo đuổi lý tưởng. Bọn họ phải tìm ra được sự nghiệp của mình, chứ không phải chỉ là đi tìm một công việc tốt lương cao. Nhưng mà truyền đạt tư tưởng này, bản thân trình nhiên lại không phù hợp nữa, vì đám lý duy, lão quách hay là thành viên trong hội đều quá quen thuộc rồi, không thể đạt được hiệu quả như ý. Vì thế mà tạ phi bạch vừa có thân phận, có chút thần bí, lại có cái uy trời sinh là nhân tuyển tốt nhất. Lão đại nhất chung, thiếu gia ác ôn Sơn Hải, còn bây giờ không ngờ thành chính ủy của trình nhiên. Bản thân Tạ Phi Bạch cũng rất thích loại chuyện lấy đức phục người này, như có lần hắn từng phát biểu, phải làm cho đối phương phục trước, xong đó xông vào đấm đá mới đủ thỏa mãn. Đứng trước đám đông, Tạ Phi Bạch hùng hồn nói, đừng chỉ nghĩ tới thành tựu thành tích, phải mưu lợi cho xã hội, phải làm việc lớn, đều không cần. Chúng ta chỉ cần tìm ra phương hướng của mình, nỗ lực mà làm, đi theo con đường trong tim, một lòng theo đuổi nó. Hơn nữa đừng hiện thực nó. Mộng tưởng chính là thứ đừng thực hiện. Thực hiện rồi cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa. Đừng thực hiện, các cậu sẽ phát hiện bước chân của mình sẽ không dừng lại. Chúng ta sẽ mãi theo đuổi. Cuộc đời còn gì tốt hơn là có chút tiếc nối. quán nửa cuộc đời thích giải quyết vấn đề bằng nắm đấm hơn là tốn nước bọt. Lên đại học chính Pháp không ngờ lại học được tài Hùng Biện. Hơn nữa có khi thành nhà Hùng Biện lấy sự thực nói chuyện giỏi nhất lịch sử trường. Liễu Văn Nghi và Hách Thiến ôm tay Trương Tĩnh Maxime nhìn tạ phi bạch Cùng thốt lên, thật đẹp trai Trương Tĩnh liên tưởng tới dáng vẻ của trình nhiên ở hoa sơn luận kiếm Tựa hồ đang so sánh Lát sau mới khẽ ử một tiếng Hai cô bạn ở bên đánh mắt với nhau đầy gian xảo Tin tức bên ngoài vẫn chủ yếu xoay quanh quốc tâm Tình hình bây giờ chỉ có thể hình dung bằng một chữ loạn Một số tờ bào đưa tin phấn chấn lòng người về khoa kỹ Hán Vũ Cũng có lượng không ít nghi kỵ Kinh thường và phủ địch một cách võ đoán vô căn cứ Hai bên tranh cãi không dứt Thành viên hội thiên hành cũng trải qua đủ loại cảm xúc Tức giận, hoang mang, phấn chấn Rồi sau đó trình nhiên trở về Toàn bộ quá trình y từ cổng trường đi về ký túc giá Kể cả người quen biết đều nhìn y như nhìn yêu quái vậy Một số dù cho hỏi rõ ràng là có khoảng cách Đồng thời câu nệ gò bó hơn nhiều Không thoải mái như trước nữa Ngay cả thành viên trong hiệp hội như vậy Dù thế nào Trình Nhiên trở về cũng là một tin gây oanh động, sinh viên trong trường truyền tai nhau bằng giọng kịch tính Trình Nhiên về rồi đấy, người kia gật đầu một cái nghiêm trọng không kém. Trình Nhiên đẩy cửa vào phòng, ba tên bạn đều đang ngồi trước máy vi tính. Trừ cái máy công cộng mà Trình Nhiên cống hiến ra thì Lý Duy và Vương Tân Bác lên năm thứ hai đều đã mua máy mới rồi, chỉ lão quách tận dụng đồ có sẵn. Nghe thấy tiếng cửa kết một cái, cả ba đều quay đầu ra, sau đó há mồm nhìn Trình Nhiên trở về. Hôm qua còn thấy cậu nhận phỏng vấn ở thủ đô, sao đã về rồi. Trình nhiên đáp hết sức hiển nhiên, tôi đương nhiên phải về rồi, còn đi học chứ. Mấy người, kia giít như rắn phun nọc, cậu đi suốt một tháng rồi còn mặt mũi mà nói câu đó à. Lần này trình nhiên về tới trường tình hình rất khác rồi, phòng của y không ai tới quấy giày nữa. Sau đó ngay trong buổi tối nhận được điện thoại hiệu trưởng Chu Hoa Thanh, phó hiệu trưởng Hoàng Bồi hỏi y ngày mai nếu có thời gian thì gặp mặt, trình nhiên nhận lời. Cuộc gặp mặt này thực ra cũng đã chuẩn bị trước, chỉ chưa xác định được thời gian, chỉ đợi Trình Nhiên trở về. Không chỉ có Trình Nhiên, còn có Ly Thái Hành, Hồ Chí Vĩ, anh em Nhếp Vân Nhếp Xuyên và Viện trưởng Khoa Vi Tính. Vì thế cả hiệu trưởng cũng hủy hết lịch trình để gặp thanh niên đang khiến toàn quốc oanh động. Trước đó Đại học Trung Nam không có bất kỳ phản ứng nào về toàn bộ sự kiện quốc tâm, duy chỉ có mới đầu Hoàng Bồi ra mặt làm người hòa giải để Trần Dược và Trình Nhiên gặp mặt, kết quả thất bại. Sau đó trường hoàn toàn im lặng, không ủn hộ bên nào, không chỉ trích bên nào, giữ thái độ trung lập, đợi sự việc được làm sáng tỏ. Bây giờ trường chủ động liên hệ với trình nhiên, hy vọng muốn biến phương hướng hành động tiếp theo của Y để trường còn có không gian xê xích. Đương nhiên là thế, phương diện nhà trường sẽ tận lực phối hợp, nhưng cũng cần phía em cung cấp tình huống cụ thể hoặc là phương án. Hiệu trưởng Chu Hoa Thành nói, cả trường biết, trình nhiên quay về không phải là tiếp tục theo đuổi chương trình học. Càng sẽ không vì thế mà dừng tay, nên dù muốn nói phải chú ý tới ảnh hưởng xã hội, nhưng lời này ra tới miệng phải nuốt vào. Nói ra câu đó lão Lý Thái Hành đang gườm gườm ngồi bên kia thế nào cũng phun ra những thứ không hay ho gì. Hiển nhiên chuyện tới mức này không có chút khả năng điều đình nào nữa rồi. Chu Hoa Thanh nói chuyện với Trình Nhiên cũng không phải là thái của hiệu trưởng với sinh viên, mà giao lưu với tư cách ngang hàng. Thực tế là Đại học Trung Nam mới là phía cần với Trình Nhiên, Sỡ nhất là y lại làm ra chuyện gì trở tay không kịp, bất kể là chuyện khiến người ta đau đầu ra sao, cứ biết trước là được. Bọn em sẽ có một họp báo, chính thức lên tiếng về sự kiện diễn ra trước đó, có một lời tổng quát về chuyện giáo sư Trần Dược lấy cấp chip Vũ Hán. Trình nhiên thành khẩn nói, biết ngay mà, Chu Thanh Hoa chưa gì đã mừng tượng một phen sóng gió ở trong trường sao. Trong trường cũng được, có thể là nhà khách của trường, địa điểm không quan trọng, nếu thầy thấy bất tiện, em có thể tổ chức bên ngoài. Trình nhiên hiểu cho cái khó của trường, làm sao Chu Thanh Hoa để cuộc họp báo quan trọng như thế diễn ra ở nơi khác, vội nói, vậy cứ tổ chức trong trường đi. Tôi không yêu cầu gì khác ngoài thực sự cầu thị, đây là bài học của trường, chuyện nếu như đã xảy ra ở trong trường, không thể nào giải quyết ở ngoài. Bất kể chân tướng là gì đều phải thực sự cầu thị, đó là nguyên tắc nghiên cứu học vấn của Đại học Trung Nam. Sau cuộc họp kéo dài từ trưa tới tận tối với lãnh đạo trường, Trình Nhiên gặp mặt, tạ phi bạch, câu đầu tiên đã nói, nói hay lắm. Tạ phi bạch ngớ người, mày nói gì? Tao nghe người trong hội kể rồi, mày làm công tác chính ủy rất xuất sắc, câu kia nói hay lắm. Trình Nhiên tấm tắc khen, mày nói đúng, mộng tưởng là thứ đừng thực hiện thì hơn, không thành sự thực, chúng ta mãi đuổi theo nó, đây là chuyện tốt. Rõ ràng mày đã đầu tư vào bao nhiêu công ty như thế còn nói loại lời này. Mày có biết bây giờ mày nói loại lời này rất gợi đòn không? Tạ phi bạch dơ nắm đấm lên, trình nhiên bật cười, vẫn còn rất nhiều mộng tưởng theo đuổi mà. Ví dụ như một mình sách ba lô đi du lịch khắp thế giới, khám phá cuộc sống cũng như bản thân, hoặc là cùng người mình yêu kiếm một mảnh đất ven biển làm ngôi nhà nhỏ yên bình, đều là mộng tưởng khiến người ta tiếp tục phấn đấu. Thế thì càng đáng ăn đòn hơn, mày làm ra bao chuyện lùm xùm như vậy mà lại định bỏ đi à? Điện thoại của trình nhiên gieo vang, Phía bên kia là giọng nói phấn chấn, đã vượt qua được toàn bộ quy trình kiểm tra rồi. Trình nhiên chỉ nói một câu được, sau đó gọi điện cho Trịnh Hưng. Trịnh Lão Tứ nói lời đã nín nhịn rất lâu, có thể đóng đinh chúng được rồi đấy. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 825 Vết xe đổ Phòng hội nghị trung tâm nghiên cứu phát triển Phục Long tại Nga, Trình Phi Dương nhận một cuộc điện thoại. Hội nghị không mang tính chất tuyên giảng báo cáo gì, giống thảo luận hơn, cho nên Trình Phi Dương rời đi, hội nghị vẫn cứ tiến hành. Phó Tổng Giám đốc Cố Thành Tây theo Trình Phi Dương tới Nga đoán được mục đích của cuộc điện thoại này. Khởi nguồn là vì trình nhiên muốn tổ chức họp báo ở Đại học Trung Nam, thế là thời gian qua có rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới Hy vọng Trình Phi Dương ra mặt ngăn cản trình nhiên tổ chức buổi họp báo kia, nói bên trên sẽ cử tổ điều tra xuống, sẽ cho một câu trả lời thỏa đáng, tránh sự thể khuếp đại vượt khỏi tầm kiểm soát. Bọn họ muốn Trình Phi Dương vì đại cục. cố Thành Tây cũng đi ra ngoài, nghe thấy Trình Phi Dương cười sang sảng với phía bên kia. Tôi chẳng quản được nó, chuyện của nó để nó tự quyết định, nó tự chịu trách nhiệm, ví như trước đó nó bị người ta chỉ mắng như thế, tưởng chừng ra đường là người người đuổi giết, tôi cũng kệ nó mà. Cút điện thoại rồi Trinh Phi Dương vẻ mặt thay đổi ngay, âm trầm tới phát sợ, trước chúng hận không thể dồn con tôi vào chỗ chết, còn định kéo cả Phục Long vào. Bây giờ lại cuốn cuồng lên mong tôi can thiệp, làm gì có chuyện dễ dàng thế, tôi không đạp cho bọn chúng một phát là chiếu cố đại cụ rồi. Cố thành tây đi tới, xem ra bọn chúng đều cảm giác được trời sắp sập, sao anh không tắt điện thoại đi cho đỡ phiền. Trinh Phi Dương đút điện thoại vào túi, sao phải tắt, Tôi muốn xem xem kẻ nào đứng đằng sau muốn bắt nạt con tôi chứ, nó không. Cần tôi nhiều chuyện, nhưng nếu có cơ hội cũng phải để chúng biết nó không phải không có cha để tùy tiện ai muốn bắt nạt cũng được. cố Thành Tây thầm mặc niệm cho những kẻ kia, Tổng Giám Đốc Trình mà nổi giận à, không phải là đùa đâu. Hôm nay Đại học Trung Nam đón một đoàn khách, trưởng ban đầu tư tỉnh, họ muốn tới tham quan phòng nghiên cứu kỹ thuật đa công năng của Đại học Trung Nam. Tất nhiên bọn họ không thể nói thẳng ra là tôi muốn xem cái hạng mục Hán Vũ kia, bất kể là có thiện chí hay ác ý gì. Hán Vũ giờ giống thứ mẫn cảm không ai dám nhắc tới, lại không thể bỏ qua sự tồn tại của nó. Mà người đứng sau thiết kế tất cả cũng khiến người ta khó xử không kém, vì phải đối diện với y thế nào đây, với chừng ấy vầng hào quang phủ trên người, ai có thể xem nhẹ y. Nhưng nếu phải khách khí với y, thì càng khó ở. Ví dụ bây giờ vị trưởng ban cấp phó tỉnh kia cũng trên 50 rồi, nếu bảo phải niềm nở với chàng trai tròn 20 tuổi, khó lắm. Đúng là làm người ta đau đầu. Trình nhiên không thể giả vờ không biết điều ấy, vì thế mỗi khi lãnh đạo xuống tìm hiểu, y đều tham gia. Nhưng để Lý Thái Hành hoặc Hồ Chí Vĩ thay mặt giải thích hạng mục với lãnh đạo, y theo sau thi thoảng tiếp nhận ánh mắt của lãnh đạo rồi gật đầu xác nhận là đủ. Hôm nay trong đoàn người tham quan hạng mục, có một vị khách đặc biệt, Lục Vĩ, vừa từ vị trí phó huyện trưởng Thăng lên làm chủ nhiệm thuộc Ban đầu tư thành phố Nam Châu, cấp bậc lên phó sử. Theo quy tích Thăng Tiến thông thường, hắn ở vị trí này 1-2 năm, sau đó nhảy xuống huyện, vậy là thành huyện trưởng, hoặc khu trưởng rồi, là thành tựu nhiều người cả đời không với tới, trong khi hắn mới 28. Thế nhưng vẻ mặt Lục Vĩ không chút vui vẻ, chứng kiến phòng thi nghiệm quy mô, lực lượng nghiên cứu đông đảo cùng quản lý khoa học nghiêm ngặt. Hắn tin ngày hắn Vũ ra đời rất gần rồi, Khi đó là cái đinh đóng xuống quan tài hạng mục quốc tâm. Lúc đó lục gia bị kéo vào, không ai biết hậu quả tới mức nào. Cái búa đang nằm trong tay chàng trai trẻ đi song song với hắn lúc này. Cậu có biết vì sao tôi tích cực đưa hạng mục quốc tâm về nước không? Lục vĩ quay đầu sang nhìn trình nhiên. Lần đầu gặp nhau hắn đã đánh giá chàng trai này không thấp, nhưng không ngờ y đi tới bước này. Dùng âm điệu chỉ hai người mới nghe thấy, Hắn không che giấu mình là người ở sau góp phần thiết kế lập kế hoạch cùng thúc đẩy hạng mục này, vì sao? Trình nhiên quả nhiên không tỏ ra bất ngờ, thái độ không thân thiện chẳng lạnh nhạt trước khi tôi đi du học. Nước ta dùng sức lao động giá rẻ thu hút đầu tư quốc tế, khi đó chúng ta còn rất nghèo, ngoài con người, chúng ta chẳng có gì cả. Lục Vĩ cảm thán, có chút đau lòng nói, 7 năm qua đi tôi trở về, một lòng nhiệt tình tham gia công tác muốn đem kiến thức học được ở quốc gia tiên tiến, đóng góp cho nước nhà. Cậu biết tôi thấy gì không? 7 năm rồi, vẫn không có gì thay đổi, thậm chí còn tệ hơn. Chúng ta vẫn bán sức lao động kiếm sống. Trước kia kỳ vọng lấy thị trường đối kỹ thuật, dẫn dắt vô số nhà đầu tư nước ngoài vào trong nước, lập nên công ty liên doanh, hy vọng có thể học hỏi kỹ thuật từ họ. Nhưng không, chúng ta chẳng học hỏi được gì. Những công ty liên doanh kia chỉ biết không ngừng thúc ép cường độ lao động của công nhân áp chế lương của họ để kiếm lợi. Bỏ đi lý do một số kẻ bán lương tâm làm nô lệ cho ông chủ nước ngoài, còn lý do cốt tử nhất, đó là chúng ta thiếu kỹ thuật, nên mãi mãi chỉ có thể ở dưới tầng cuối cùng của chuỗi sản nghiệp. Tôi muốn thay đổi hiện trạng đó, vì vậy khi thông qua vài người bạn biết tiến sĩ Trần có ý định quay về cống hiến cho đất nước, tôi hết lòng giúp đỡ ông ấy. Lục Vĩ lời lẽ hùng hồn nhiệt huyết đầy sức truyền cảm, trình nhiên, từ việc cậu làm, Tôi tin chúng ta là cùng một loại người. Chúng ta có cùng hoài bão, muốn đất nước tiến bộ, không thể dẹp bỏ bắt đồng để hướng tới mục đích cao hơn sao. Chính nhiên nhìn thẳng vào mắt Lục Vĩ không nhận thấy có chút giả dối nào trong đó. Phải thừa nhận những lời này rất có sức cảm nhiễm, ngẫm nghĩ một lúc, nói, tôi hỏi anh câu này. Ngày 17 tháng 2 năm 2000, anh dẫn đoàn sang Myanmar. Khi đi có 17 người, khi về chỉ có 16, thiếu mất một cô gái. Anh có thể nói cho tôi biết cô gái đó là ai không? Đó chính là ngày Khương Vi cầm ra lệnh bắt viên giám đốc người Mỹ, sau đó phát hiện cô nhân tình đưa tài liệu tố cáo biến mất, tới nay không ai biết cô gái đó biến mất thế nào. Chỉ nhiên đương nhiên chỉ thẳng mũi giáo nghi ngờ vào liễu cao, lục ra, mất hơn một năm đội ngũ FBI trong tay Triệu Thanh mới mò ra tin tức này. Lục Vĩ sắc mặt biến đổi, nhưng bình thường rất nhanh, chỉ là vẻ nhiệt tình khi nãy biến thành có chút lạnh. Người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, không một khi vì tranh chấp mà bỏ ra cái giá lớn hơn cái tranh chấp, thì tranh chấp thành vô nghĩa. Trình nhiên mỉm cười xoay lưng về phía Lục Vĩ, tiếp tục đi về phía trước, không trả lời hắn, có lẽ Lục Vĩ nói thật. Có lẽ hắn một thời từng nhiệt huyết hoài bão như thế, ngay hiện giờ hắn vẫn đang nghĩ mình đang làm đúng, nhưng hắn tha hóa mà bản thân không nhận ra. Như trình nhiên từng trả lời cô út của Khương Hồng Thược, một khi thỏa hiệp rồi, sẽ không thể quay đầu lại. Từ không câu nệ tiểu tiết cho tới không từ thủ đoạn là một bước rất gần. Lục vĩ là vết xe đổ trình nhiên cần tránh. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 826 Phục thủ 1 Thạch Gia Huân đi tìm trình nhiên vào phòng rồi mới nhận ra bây giờ nói chuyện với trình nhiên không thể thoải mái tự nhiên như trước nữa một loạt sự kiện vừa qua khiến người ta hoa cả mắt xem trên tin tức thời sự thân phận trình nhiên như thay đổi từng ngày giờ cả bạn bè thân thích của hắn đều biết chuyện hỏi thăm không dứt bạn bè lâu năm cũng gọi điện tới xác nhận có thể nói thế này hiện giờ nơi nào có báo chí có internet vươn tới nơi đó chắc chắn biết cái tên trình nhiên rồi Thành ra hơn ngồi xuống giường tiểu Duy Lão quách cười hì hì mang bia ra mời, làm hắn ngẩn người, bia còn lạnh nguyên, té ra trong phòng có một cái tủ lạnh mini. Điều này rõ ràng là phạm quy rồi, nhưng bốn chai bia nữa đã chia tới, đành giờ lên cũng canh một cái ngửa cổ uống, thế là đã thành đồng phạm. Đem so với chuyện ẩm ý ngoài kia thì chút vi phạm này thực không đáng nói nữa rồi. Từ lúc Trình Nhiên trở về sau đó cùng Lý Thái Hành đối thoại với trường học, tin tức Trình Nhiên muốn mở một cuộc họp báo đã chuyển đi. Cao tầng thành phố liên tục tới trường, hy vọng trường học đừng mở cuộc họp báo này, nghe nói tổ điều tra đã chuẩn bị xuống rồi, phía Nam Châu không muốn chuyện ẩm ý thêm nữa. Bây giờ đoán chừng cả hiệu trưởng nói chuyện với Trình Nhiên có khi còn phải cân nhắc câu từ, muốn hắn đại biểu cho trường học đi khuyên Trình Nhiên à. Đương nhiên không thể, thạch gia Huân hôm nay tới đây cũng phải nghĩ mãi, thấy nên xuất phát từ góc độ cá nhân nói chuyện, ít ra coi như mình đã nói rồi. Nhưng bây giờ hắn có chút hối hận. Nói ra có lẽ chút tình nghĩa chẳng còn. Trình nhiên uống một ngụm bia, đùa, thầy Thạch, em làm thầy thấp thỏm à. Làm ngụm bia, áp lực của Thạch Gia Huân giảm bớt phần nào, thờ phào nói, em cũng biết à. Tới giờ tôi vẫn còn hoảng hốt kia, tôi đã nói mà khi đó làm sao em có được vé tài trợ của Tần Tây Trăn, lại còn là 100 tấm. Giờ mới biết, mấy chuyện gần đây quá đáng lắm rồi, quá lắm rồi. Lời này được đàm bạn cùng phòng của trình nhiên hết sức đồng cảm, còn y chỉ mỉm cười uống bia. Thạch gia huân thở vào, coi như hắn nói rồi, làm hết trách nhiệm rồi, giờ chuyện thanh niên đó làm, trọng trách trên vai cậu ấy phải gánh. Không phải là điều người bình thường như hắn có thể hiểu được, hơi một chút có thể khơi lên cả hồi phong ba. Hắn sợ rằng trình nhiên nói, mà hắn không cách nào san sẻ gì được, cho nên hắn lặng lẽ uống hết chai bia để lại một câu, bảo trọng thân thể. Đừng để mệt quá, em gầy đi nhiều rồi đấy. Trình nhiên gật đầu, từ ngày y tỏ thái độ dứt khoát với lục vĩ, áp lực mọi hướng tăng gấp bội, mới hôm trước thôi. Một bảo an phụ trách bảo vệ phòng thí nghiệm mới nửa đêm lẻn vào phòng hạng mục hắn vũ, tất nhiên không đạt được mục đích, bất kể là mục đích của hắn là gì, nhưng khiến cả đội ngũ cảnh giác cao độ. Thậm chí sinh ra nghi kỵ lẫn nhau không khí vô cùng ngột ngạt. Hay trình nhiên ra ngoài ăn cơm, tình cờ va chạm một tên lưu manh xuyết bị hắn đánh, may mà vệ sĩ can thiệp kịp thời, khám ra trên người hắn có dao. Khi bị bắt vào đồn, tên này chân cháo nói Trình Nhiên nhìn đều hắn nên hắn muốn dạy một bài học. Từ đó Trình Nhiên thậm chí không đặt chân ra khỏi trường nửa bước. Đủ chuyện từ lớn tới lặt vặt không đếm xỉa, khiến thời gian qua Trình Nhiên sụt 5 cân. Má hóp lại, để mẹ thấy chắc kéo y về nhà ngay lập tức. Chỉ vèn vẹn ở trong phòng cùng Trình Nhiên tán gẫu đôi ba câu thôi, Thạch Gia Huân đã gây bàn tán trong trường Vô số người sau đó thông qua các loại quan hệ Bóng gió tìm hiểu xem Trình Nhiên nói gì với hắn Viện trường còn gọi hắn tới nhà ăn cơm Thái độ hiền hòa, thân thiết Tựa hồ coi hắn thành người nhà Tất cả những chuyện đó là Thạch Gia Huân muốn chết ngạt Hắn không hiểu sao Trình Nhiên chịu được Hội nghị thường ủy thành phố Nam Châu hôm nay Có người nhắc tới buổi họp báo của Hán Vũ Tôi thấy cần phải yêu cầu trường Đại học Trung Nam Cân nhắc đầy đủ các phương diện Trong tình hình hiện nay không nên tổ chức một cuộc họp báo như thế, trừ làm phức tạp thêm tình hình thì không ích lợi gì cả. Lập tức có lãnh đạo hưởng ứng, tôi cũng nghĩ thế. Thực tế thời gian trước chúng tôi đã tiến hành điều tra với hạng mục quốc tâm rồi. Nghe nói một thành viên chủ yếu của Hán Vũ vốn là nhân viên phát triển của quốc tâm, cho nên không bài trừ khả năng có những thứ giống nhau gây ra hiểu lầm. Thậm chí có khả năng chính thành viên kia lừa dối cả hai bên, tôi khuyên hưởng tán thành bí thư triệu. Chuyện này xử lý nội bộ thôi, không nên khuếch đại hóa. ham y muốn thí xe giữ tướng vô cùng rõ ràng. Hiện giờ Nam Châu đang tuyên truyền ẩm ý về chính sách hỗ trợ sản nghiệp công nghệ cao của mình, hết mời gọi đầu tư còn nhập khẩu kỹ thuật. Hợp tác đa phương, bọn họ kể cả không xuất phát từ dính líu lợi ích tới quốc tâm thì cũng không mong xảy ra biến cố ảnh hưởng tới hoàn cảnh chung. Thế nên trước tiên cứ phải ổn định đã, chuyện xấu che đậy đi, xử lý nội bộ, chớ lan ra ngoài xã hội. Rồi kiếm một con dễ thế tội. Lý Tĩnh Bình lên tiếng, ý kiến của tôi không giống bí thư triệu. Phương thức xử lý như vậy là quá bảo thủ. Giờ sự kiện quốc tâm đã đồn đại khắp nơi rồi. Chúng ta lại đi che che đậy đậy, sẽ gây ra hiệu ứng xấu. Con người ta xưa nay chưa bao giờ keo kiệt chuyện lấy suy nghĩ xấu xa nhất suy đoán những chuyện bí ẩn. Phương thức xử lý không rõ ràng chỉ gây ra thêm nghi kỵ, tổn hại quan hệ hai bên. Vì thế tôi cho rằng chuyện một khi càng ẩm ý... Chúng ta càng phải công khai công chính, như thế người trong sạch được trả lại sự trong sạch. Không cho những kẻ xấu thừa nước đục thả câu, đó mới là ý nghĩa của cải cách, dựng lên được lòng tin trong dân. Chúng ta càng làm rõ, nhà đầu tư chân chính càng thêm yên tâm tới Nam Châu, còn những kẻ có ý đồ trục lợi ngay từ đầu có vì thế mà rút lui không có gì phải tiếc. Đây là việc có ích trong hình thái xã hội lành mạnh. Bí thư triệu chất vấn, thị trưởng lý nói hay lắm. Nhưng lấy gì đảm bảo họp báo này sẽ không khiến mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát. Chúng ta muốn giải quyết sự việc chứ không phải gây ra mâu thuẫn, thế nên có thể đợi chúng ta điều tra trước rồi mới họp báo sau mà, nếu không chỉ gây ra thêm đồn đoán vô căn cứ. Chính thái độ giải quyết không rõ ràng của chúng ta trước đó của chúng ta đã khiến đương sự mất lòng tin, gây bất mãn, phải tự xoay sở xử lý. Theo tôi biết, phía Hội Thiên Hành Trung Nam đã có văn bản tố cáo gửi lên theo đúng quy trình, nhưng không hề có câu trả lời nào từ cơ quan hữu quan, khiến họ tự thân vận động. Lý Tĩnh Bình nghiêm khắc nói, giờ bọn họ muốn lên tiếng thanh minh cho bản thân, Bí Thư Triệu lại không cho, không phải là đẩy họ vào đường cực đoan hơn sao. Thế này đi, nếu Bí Thư Triệu có thể tới thuyết phục họ không họp báo, tôi không có ý kiến gì, nhưng tôi phản đối cuộc họp này thông qua lệnh hành chính áp đặt. Bí Thư Triệu còn nói gì được nữa đây, ông ta không dạy gì nhảy ra biến thành kẻ ác trong mắt trình nhiên, Thế là muốn biểu quyết Kết quả không được quá bán Không thể thông qua đề nghị dùng lệnh hành chính ép Đại học Trung Nam bỏ họp báo Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 827 Phục thủ 2 Cuối tháng 5 Tổ điều tra do nhiều bộ ủy ban liên hợp có cả chuyên gia kỹ thuật cùng Khương Vi Cầm từng là người thức đẩy hạng mục quốc tâm tới Nam Châu. Cùng lúc ấy Hán Vũ mở cuộc họp báo. Cuộc phong ba bắt đầu khơi lên từ tháng 2, lan truyền khắp tháng 3, rằng co cả tháng 4, lên tới cao trào vào tháng 5, có vẻ đã tới giai đoạn phán quyết. Khi thân phận của trình nhiên lộ ra, công kích nhắm vào y cũng càng thêm điên cuồng. Bị một số báo chí truyền thông trên mạng dẫn dắt, dư luận càng ẩm ý. Bức ảnh Trình Nhiên và Bill Clinton bắt tay truyền bá khắp nơi. Trình Nhiên bị miêu tả thành người phát ngôn của thế lực nước ngoài, thậm chí dựa vào nụ cười của Bill Clinton, có chuyên gia ngôn ngữ học nói đó là nụ cười dành cho con chó săn của mình. Càng có những bằng chứng như đúng như sai cho thấy tiền đầu tư của Trình Nhiên tới từ nước ngoài. Thậm chí bất kỳ một chút dính dáng nào giữa Phục Long với nước ngoài cũng bị lôi ra đà kích, chỉ một chuyến công tác bình thường cũng bị nói là đi quỳ gối xin tiền tư bản nước ngoài. Chính nhiên chẳng qua chỉ là một con rối cho thế lực nước ngoài mà thôi, y lấy đâu ra tiền đầu tư nhiều như thế. Tại sao tới giờ chưa ai điều tra vạch mặt y? Bảo y kinh doanh gì còn có thể, bảo y trung số, hay may mắn mua cổ phiếu phát tài thì tôi cũng tin, bảo y đầu tư vào Internet, vào công nghệ mà kiếm được tiền à. Xin thôi, tôi cũng là người trong nghề đây, mấy năm qua kinh doanh Internet chưa lỗ là may lắm rồi. So tư cách là biết ai sao chép của ai rồi, Mạnh miệng không biết thẹn, loại người vô sỉ như thế hiếm có Xem ra cha nào con nấy thôi Nghe nói Phục Long trước kia cũng toàn làm mấy trò bẩn thỉu để ngoi lên Hai cha con này cá mẻ một lứa Giáo sư Trần Dược từng du học làm việc ở Mỹ đấy Một thằng nhóc con chưa nứt mắt từ cao trung lên lấy gì mà so Nói, cho cùng đây là thói xấu của người Trung Quốc Ghen tị đố kỵ với thành công của người ta Thấy người ta thành công hơn mình thì không chịu nổi Loại người như cha con nhà này cần triệt để loại bỏ, nếu không xã hội này chỉ có mục sống thôi. Càng tới gần ngày tổ chức họp báo, dư luận công kích trình nhiên càng kịch liệt, cơ hồ như muốn y phải treo cổ tự tử mới cam lòng. Người ủng hộ trình nhiên đa phần có lý trí, hơn nữa tự phát, không thể so với những lực lượng có tổ chức, có mục đích này, bởi thế tuy có phản bác, vẫn bị áp đảo. Cả tháng năm vì thế như một thùng thuốc nổ. Tuy vậy, buổi họp báo của Khoa Kỹ Hán Vũ vẫn diễn ra không gì cản nổi. Nơi diễn ra buổi họp báo là sảnh hội nghị của nhà khách Quế Uyển Đại học Trung Nam. Ngày hôm đó, bãi đỗ xe không còn chứa nổi. Nhiều người phải đỗ ở bãi đỗ xe cổng phía đông ngoài trường, đi bộ xuyên qua trường tới địa điểm. Mấy chục phóng viên báo truyền hình đã tới đây từ hôm qua, bố trí thiết bị hoạt động. Toàn bộ thành viên hội thiên hành được huy động, phát hiện ra khá nhiều tình huống, ví dụ chất lượng loa hội trường tệ hại Dây điện thiếu an toàn Kết nối mạng kém Nhiều thiết bị thiếu đầu tư thay mới Bọn họ lắp thêm máy chiếu Kéo thêm cổng kết nối Lắp camera an ninh một số nơi Lão quách suốt đêm không ngủ Thường ngày cái tên lôi thôi lếch thách Sống rất bệ giạc này Nhưng một khi đụng tới công việc thì cực kỳ chuyên tâm Nghiêm túc thậm chí điên cuồng Đến 4 giờ đêm lão quách mới ra dấu hiệu mọi thứ ok Sau đó ngồi khoanh tay ngủ luôn tại chỗ Khi thức dậy thì thấy xung quanh ồn ào hai bên hội trường phóng viên châu đầu ghé tai thì thầm các chuyên gia giáo sư đạo mạo đứng đó bắt tay nhau đại diện xí nghiệp tranh thủ cơ hội mở rộng quan hệ nhân vật xã hội nhiệt tình qua lại hỏi Han khắp nơi còn có cảnh sát mặc thường phục cùng bảo an phối hợp với nhau kiểm tra an ninh mỗi cửa ra vào lão quách rụi đôi mắt đỏ kè làm bẩm mẹ nó đông thật đấy Trần Dược và Liễu Cao vẫn ở thủ đô giám sát động tĩnh Nam Châu từ xa mọi bố trí của lục gia đã xong Người cần gặp đã gặp, thế lực cần san sẻ lợi ích cũng bắt tay thỏa hiệp rồi. Áp lực dư luận cũng đã làm ra, phía trên vì muốn cân bằng lợi ích, muốn giữ ổn định, sẽ không muốn chuyện đi quá xa. Tình huống tệ nhất thì phía trên sẽ ép hai bên bắt tay xóa bỏ hiểu lầm, cùng phấn đấu cho quốc gia. Thế nhưng, vạn sự sợ nhất chữ nhưng. Bên bọn họ bố cục, đối phương cũng không ngồi im, Lý Thái Hành dẫn đầu các viện sĩ lưỡng viện lên tiếng chất vấn, đưa ra yêu cầu làm rõ về hạng mục quốc tâm. Không thể duy trì tình trạng mập mờ Tạ hậu Minh đứng ra phản ứng lại Với hành vi ác ý nhắm vào Phục Long Yêu cầu mở cuộc điều tra Tránh kẻ lợi dụng làm ảnh hưởng Tới sự phát triển của sản nghiệp Người chị họ đã lâu im tiếng của hắn Bất ngờ phản công Công khai phản đối hạng mục quốc tâm Cho rằng đây là hạng mục nhiều khuất tất Và hình thành lợi ích nhóm Đi xa khỏi mục đích ba đầu Lục ra tới lúc này không thể rút lui Khỏi hạng mục quốc tâm nữa rồi Mà lui cũng không ai dạy gì mà tiếp nhận đã quá muộn. Nếu chỉ là bản thân sự việc quốc tâm là giả mạo thì cũng không phải là thảm họa. Nhưng với dư luận lên cao mức độ khủng khiếp này, chuyện nhỏ nhất cũng bị nâng tầm lên nói lục gia căn cơ không vững, rất có thể vì một chuyện này mà không ngóc đầu lên được. Cho nên vì bảo vệ bản thân, không tránh khỏi va chạm giữa hai nhà từng một thời quan hệ thân tình. Liễu Cao đi trên con đường không lối về, chỉ có thể cắn răng bảo vệ lợi ích lục gia. Bây giờ tiêu điểm đặt vào cả cái nhà khách vô danh đáng phải đập bỏ xây mới từ lâu của Đại học Trung Nam. Vốn hội trường chỉ có thể dung nạp 300 người, lúc này có hơn 1.000 người tham dự, vây kín trong ngoài. Trình nhiên dám tổ chức buổi họp báo này thì hẳn là chip của chúng làm ra rồi, nhưng không có gì đáng ngại đâu, chúng tôi đi trước rồi, chúng ta vẫn có thể nói chúng bắt trược. Trần Dược có tên nội gián của mình nên hắn rất tự tin, chip bên hắn vũ không có gì ưu việt hơn của hắn. Tốt nhất là thế. Liễu Cao bây giờ chẳng có gì nhiều để nói. Thời gian qua hắn thấy mình gần tới mép bờ bệnh tim rồi. Giờ thứ duy nhất hắn mong mỏi. Tất cả sớm kết thúc. Trương Hâm Du ngồi ở hàng ghế phía sau. Bên cạnh có hai người thuộc đội Alpha là Vương Văn và Tương Đức Hoành. Đó là hai cặp mắt của Trần Dược. Phụ trách đem toàn bộ nội dung của buổi họp báo này truyền không sót chút nào tới thủ đô. Với Trương Hâm Du mà nói, toàn bộ chuyện này là cơn ác mộng không hồi kết. Khi bán đứng Nhếp Vân để ngoi lên, hắn nghĩ Nhếp Vân xong đời rồi, hắn sẽ có tiền đồ rộng mở. Bây giờ tất cả không như hắn nghĩ, trong hội trường, không khí này, đám đông này còn hơn là lúc quốc tâm số 1 được công bố. Toàn thân hắn run lên vì sợ hãi. Ly Thái Hành đã tới, vị Thái Sơn bắt đầu trong giới học thuật. Ông vừa tới liền có quan viên cao cấp, lãnh đạo xí nghiệp có tiếng tới chào hỏi. Triệu Khải Quang giáo sư Đại học Thanh Hoa cũng có mặt. Ông già này tới giờ vẫn còn chưa nguôi ngoai, đi tới nói, ông là đồ khốn. Năm xưa tôi là người nhìn chúng trình nhiên trước, ông chơi đi cửa sau lấy mất người của tôi, nếu không ông làm gì có ngày hôm nay. Không phải đùa, ông già này tức lắm đấy, Ly Thái Hành cười ha hả, kéo người ta ngồi xuống, chẳng nói được gì tốt đẹp, chỉ khiến người ta càng tức học máu. Trước kia tôi biết thế nào cũng có một ngày thế này, cho nên cướp người của ông, giờ nghe ông chửi tôi thấy thỏa mãn vô cùng. Thôi đi, khi đó còn chưa có gì cả mà ông đã biệt ngày này rồi. Chỉ to mồm. Đằng xa mọi người chỉ biết hai vị Thái Sơn nắm tay nhau cười nói thật mật. Nếu nghe thấy lời bọn họ nói gì chắc là đau lòng cho giới học thuật nước nhà lắm. Khương Vi cầm lật xem cuốn số trong tay, trong đó viết Chi chít nội dung đều là điểm mấu chốt trong cuộc họp tổ điều tra mà thư ký ghi lại cho cô. Tin tức cô cùng tổ điều tra xuống Nam Châu càng khiến không ít người chấn động. Trước tiên cô là người giúp đỡ Trần Dược lập hạng mục, sau đó chính cô cắt đứt với Trần Dược, rồi bây giờ quay lại điều tra Trần Dược. Khương Vi cầm hiểu, giờ đây nhiều người coi cô là rắn độc, đồng thời ngụ ý lộ ra sau chuyện này e càng gây sóng gió. Ví như người ta thấy rõ hai nhà Khương Lục từ nay vạch rõ ranh giới hán sở. Bất kể sau này cô bị người ta đánh giá thế nào, hôm nay là sự báo thủ của cô với sự kiện thành đô đó. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 828 Khách trong mộng Quay ngược thời gian 48 tiếng trước khu buổi họp báo bắt đầu. Đại học Trung Nam khắp nơi bận rộn, xe cảnh sát lập chốt chặn ở tất cả lối ra vào của trường, viện nghiên cứu và nhà khách trường càng là trọng điểm được bảo vệ. Nhà khách Quế Uyển đã từ chối nhận khách từ 3 hôm trước rồi, Lúc này bên trong không có khách chọn nào ở lại, đảm bảo không có bất kỳ sự cố không lường trước nào diễn ra hôm đó. Quy cách này không thua kém hôm tổ chức đại hội luận kiếm có Bill Clinton tham gia, quy cách an ninh cực cao. Thành viên của hội thiên hành đang tích cực tiến hành chuẩn bị tương ứng, bọn họ thậm chí không cần hội sinh viên phối hợp. Bất chấp cái nhìn bất mãn của bạn học, hơn ai hết họ biết lúc này không cho phép có chút sơ xảy nào, không tin ai được. thi thoảng có người tới báo cáo với trình nhiên. Mắt ai nấy rực sáng như tìm lại sói đầu đàn, lòng phấn khích, lửa cháy hừng hực trong lồng ngực. Thời gian qua không chỉ chính nhiên bị chửi bới, thành viên hội thiên hành cũng gặp phải chửi bởi xúc phạm không ít. Nhưng càng bị chửi, họ càng đoàn kết hơn, bọn họ chưa từng nao núng vì họ có đầy đủ niềm tin vào thủ lĩnh của mình. Thế nhưng mọi người chẳng nhìn thấy được, dáng vẻ bình tĩnh ung dung của trình nhiên chỉ xuất hiện khi đứng trước người khác. Suốt thời gian mấy tháng này đa phần những lúc không phải đi xã giao hoặc có việc trọng yếu, y thu mình lại vào một góc, trở nên trầm mặc hơn rất nhiều. Trong mắt người ngoài, y tựa hồ đau thương bất nhập dù cho đối phương có liên tục bôi nhọ, xúc phạm, liên tục tạo thế gây sức ép thế nào, y thản nhiên như không. Vì trình nhiên biết, cơ quan, liên chúng, viện nghiên cứu, thành viên hội thiên hành, bao gồm cả bạn bè người thân, rất nhiều người đang nhìn vào y, Bất kỳ phản ứng nhỏ nào cũng bị phóng đại gấp nội Cho nên để làm cột chống trời Y phải tỏ ra như thế Cho dù tinh thần có mệt mỏi kiệt quệ thế nào Cũng phải duy trì tác phong này Động viên tinh thần đội ngũ Phối hợp điều hòa giữa các nhóm Liên lạc với các bên Kiểm tra phòng thí nghiệm Gặp gỡ lãnh đạo truyền thông chặn đứng mọi sóng gió kéo tới Dù kiếp trước Trình nhiên cũng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy Cho nên đây là một thử thách không hề dễ dàng Trình Nhiên không cho phép mình nghĩ nhiều, Y phải tỉnh táo đối diện với cuộc chiến, dù không tránh khỏi những lúc chỉ muốn tung hê tất cả, sách ba lô quân dụng cũ tra tặng, đi tới nơi không ai biết. Khi Trình Nhiên tới phòng thí nghiệm cùng Hồ Chí Vĩ làm công tác xác nhận cuối cùng, nhìn dáng vẻ thở phào thoáng chốc như khụy xuống của Y lúc ông nói mọi chuyện đã đâu vào đó, đau lòng nói, nghỉ ngơi đi, cậu quá sức rồi đấy. Gần một tháng qua từ lúc chuẩn bị đại hội Thục Sơn Luận Kiếm cho tới giờ, Trình nhiên gần như không có nổi một giấc ngủ ngon, nhiều lúc y chỉ nằm trên giường. Hai mắt vẫn mờ chừng chừng đến khi thiếp đi vì quá mệt, sáng hôm sau thực dậy với đôi mắt cay xè, phải dùng nước lạnh thích bản thân tỉnh táo. Trình nhiên thậm chí muốn buông tay cho rồi, hỏi mình làm thế có đáng không, rốt cuộc mình đang làm cái quái gì, sao lại đi ôm bao nhiêu trách nhiệm lên người như thế. Cũng có lúc y muốn thỏa hiệp, vì giờ đã có quá nhiều vận mệnh đã bị kéo vào, quá nhiều thứ đã bị liên lụy. Tương lai đang dẫn tới một nhánh hoàn toàn khác không thể lường trước. Nghĩ thật mỉa mai, Y vốn muốn sống bình đạm, làm vài việc mình chưa làm, bù đắp vài tiếc núi nhỏ, hưởng thụ sinh mệnh. Kết quả lại để bị bản thân cuốn vào dòng lũ này, chuyện Y làm thời gian qua khác là bao so với kiếp trước, công việc công việc rồi lý do, bỏ quên nhiều thứ rồi. Trình nhiên hoang mang, lo lắng, thậm chí là sợ hãi mình có phải đang đi vào vết xe đổ kiếp trước mà không hay không. Tất cả chỉ là cớ thôi, giống như y từng có vô số cớ không về nhà ăn Tết. Từ chỗ Hồ Chí Vĩ đi ra, trình nhiên ngồi xuống hàng ghế dài trong vườn hoa bên ngoài viện nghiên cứu, tắt chuông di động ném vào túi, người ngả ra sau chìm vào trong bóng tối. Đột nhiên y thèm một điếu thuốc vô cùng. Vườn hoa của viện nghiên cứu này làm từ thập niên 80 rồi, vẫn giữ nguyên phong cách đó mấy chục năm qua, cây ghế đá có vết nứt, cây cối rất dày. Ngọn đèn đường chẳng chiếu sáng hết một nửa, Khi thoảng có người đi ngang qua chẳng kịp phân việt người đang chầm mình trong bóng tối. Thời khắc đó Trình Nhiên thấy thật thoải mái, không ai nhận ra y, không cần cố gắng bất kỳ điều gì cả, Trình Nhiên lấy bật lửa ra. Một bàn tay vươn ra cướp lấy bật lửa trong tay Trình Nhiên, y nhủng người ngồi thẳng dậy chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp nghiêng đầu nhìn mình, họ nói cậu ở bên này. Trình Nhiên chớp mắt mấy lần mới chắc mình không nhầm, không phải em còn đang ở chỗ cô út à. Em vừa xuống máy bay, Sau đó tời thẳng đây Khương Hồng thực mỉm cười Nhưng quyết định này không đơn giản Sự kiện căng thẳng tới mức này rồi Người trong gia tộc cực kỳ đề phòng Không muốn cô tiếp xúc với trình nhiên Tránh khi tình thế tệ hơn Bọn họ rơi vào lập trường không xuống thang được Đây là chuyện liên quan tới lợi ích Của rất nhiều người trong Khương gia Khi tin tức buổi họp báo sắp diễn Dì hai cô bà sang anh Liên tục mấy ngày liền tới gặp cô Ngôn từ nghiêm khắc muốn cô tránh xa trình nhiên Cậu cô thì thậm chí còn dùng giọng điệu hạ mình tới mức làm người ta đau xót Đem cả chuyện hồi nhỏ ra kể Vì không muốn công ty của con trai ông ta bị liên lụy, ảnh hưởng tới tiền đồ Nhất cử nhất động của cô liên quan tiền đồ và vận mệnh của rất nhiều người trong gia tộc Có lẽ nếu không gặp trình nhiên Lại có vết xe đổ của cô út và chưng ngư Có lẽ cô sẽ làm theo nguyện vọng của gia tộc Nhưng bây giờ cô muốn sống ích kỷ hơn một chút Khương Hồng Thực ngồi xuống, không hỏi gì cả hai tay vươn ra ôm lấy cổ y, kéo vào lòng. Cả hai không nói gì cả, Trình Nhiên dựa đầu vào vài cô, khép mắt lại, ngủ mất. Trình Nhiên chìm vào trong giấc ngủ rất nhanh, ngủ rất sâu, rốt cuộc trong lòng vẫn chưa yên, chừng nửa tiếng sau tự động tỉnh lại rồi. Khương Hồng Thượng đứng dậy, đưa tay kéo Trình Nhiên còn đang liêm diêm buồn ngủ, có chút đau lòng nói, đi nào, chúng ta cùng đi dạo. Hai người sau đó giống như đôi tình nhân đại học bình thường khác, tình tứ khoác tay nhau đi trên con đường nhỏ dọc đường bọn họ còn gặp chuyện thú vị hai người chắc là con cái nhân viên sống trong ký túc xá trường đứa con trai chạy trước cô bé ôm quả bóng rổ đuổi theo phía sau mặt đỏ bừng bừng cậu quay lại mau cậu còn chạy à chạy thì đừng để mình bắt được đấy cậu chỉ có chút bản lĩnh thế thôi sao đứa con trai bị khích do dự một lúc đứng lại quay đầu nhìn cô bé như sắp khóc đến nơi đã bảo là mình không muốn chơi Bạn bắt mình phải chơi với họ, mình ngay cả đập bóng còn không làm được. Vậy thì mình dạy cậu, ai cần bạn dạy? Cô bé ném quả bóng tới, đập thẳng vào người đứa con trai. Đứa con trai tức giận gào lên, làm gì thế hả? Lê mề, mau nhặt bóng lại cho mình, nhanh lên. Bạn hung dữ với ai? Mau lên. Cô bé tay trống hông không nhún nhường, đứa con trai đành đi nhặt bóng về, ấm ức ném bóng về phía cô bé. Cô bé đưa tay ra bắt dễ như không, đập bóng xuống nền đất xi măng, cậu nhìn rõ vào, kỹ thuật nhồi bóng là thế này. Đứa con trai đứng khoanh tay làm vẻ mặt không phục, nhưng mắt nhìn không chớp. Trình nhiên và Khương Hồng thược đứng ở bên chứng kiến tất cả. Nhìn nhau tủm tỉm cười lặng lẽ đi qua tránh quấy dày bọn họ. Cuộc đời ngắn, thế gian dài, khách trong mộng, mỉm cười nhìn. Mỉm cười nhìn, khách trong mộng, chẳng đâu xa, ngay bên cạnh. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com Chương 829 Như ngôi sao sáng 1 Hiện trường buổi họp báo, Khương Vi Cầm và tổ điều tra lần này Nam Hạ khá kín tiếng, tới hội trường cũng không ngồi hàng đầu mà ngồi lệch một bên góc, tuy cách xa sân khấu một chút nhưng lại thấy được toàn cảnh hội trường. Đang lúc cô thảo luận vài chi tiết với người trong tổ thì phát hiện đối phương hơi ngẩn người, quay đầu nhìn theo thấy trình Nhiên và Khương Hồng Thượng đứng sau hậu trường, con gái cô còn đang chỉnh lại trang phục cho người ta. Cách đó không xa từ Lan đang nhìn đôi nam nữ cười tít mắt. Nếu nói nguyên nhân cô tham gia tổ điều tra này, đó là vì muốn thu phục lại mảnh đất đã mất, dựng lại danh vọng tuyên bố tiếp tục kế thừa vinh diệu thế hệ trước và phản kích lại kẻ xâm phạm. Vậy con gái cô lại xuất hiện ở bên cạnh trình nhiên, liệu có bị người ngoài hiểu lầm là một tuyên bố nào khác không? Khương Vi cầm bắt đầu đau đầu. Dương Hạ vội vàng chạy tới hiện trường, cô vốn phải tới từ tối qua, nhưng máy bay gặp sự cố, cuối cùng trễ 13 tiếng, suýt thì không kịp. Liễu Anh đứng lên vẫy tay gọi, Dương Hạ nhanh chóng đi tới vào chỗ trống dành sẵn cho mình, ghế ở hàng 4, vị trí này đủ bắt mắt rồi. Nhìn quanh một vòng không thấy riêu bối bối đâu, hỏi khẽ du hiểu ở bên cạnh, sao bối bối không tới, Có chuyện gì à? Du hiểu có vẻ làng tránh, làm sao mình biết được? Bối bối có việc bận, chẳng biết chuyện gì. Bạn ấy không nói liễu anh trả lời. Hơi cao mày, gần đây bạn ấy lạ lắm, béo lên không ít. Dương Hạ bật cười, dù sao cũng tốt hơn là gầy đi, chắc không sao đâu. Này Phi Bạch ai vậy? Tạ Phi Bạch nãy giờ nói chuyện với một cô gái không cả biết Dương Hạ tới, quay sang cười. Đây là Trương Tĩnh, cô ấy giúp hội thiên hành rất nhiều từ khi mới thành lập. Mọi người đều vào chỗ, đông đủ cả rồi. Kim đồng hồ nhích dần về phía 2:30 phút, nghe thấy công bố buổi họp báo bắt đầu, Trương hâm du dùng mình một cái. Vương văn thành viên đội Alpha ở bên cạnh nói, không sao hết, tất cả vẫn ở trong phạm vi khống chế. Thứ bọn chúng công bố ngày hôm nay chẳng qua cũng chỉ là hoàn thành công năng giống với chúng ta mà thôi, tối đa là tăng giảm phần nào, nhưng không thể lật được hạng mục của chúng ta. Các phóng viên đã chỉa hết ống kính dõi theo từng bước Trình Nhiên đi lên sân khấu. Không có người chủ trì, sân khấu cũng không trang hoàng quá nhiều, chỉ có một hàng chữ cắt xốp lớn dán ngang phong nhung lễ họp báo Hán Vũ. Trình Nhiên mặc quần Âu, áo sơ mi xanh nhạt, tay áo sắn lên trên khỉu tay, dáng người cao gầy, má hơi hóp lại, song rất tinh thần. Hội trường im ắng hẳn xuống, không khí căng thẳng, ai cũng ý thức được, ngày hôm nay khả năng sẽ có một ngọn lửa bùm lên. Điều chỉnh vị trí micro cho thoải mái một chút. Xin chào, tôi là Trình Nhiên, người đề xướng phát động kế hoạch Hán Vũ, chắc mọi người đều biết rồi. Hôm nay rất nhiều người trong số các vị tới đây là vì phong ba vừa qua liên quan tới chip Hán Vũ, cho nên đây là buổi họp báo công bố loạt chip Hán Vũ, cũng là họp báo thanh minh. Trước tiên tôi muốn mọi người biết vài khái niệm cơ bản về cấu trúc chip, nói thế nào đây nếu nói thiết kế chip giống như thiết kế gian nhà. Vậy cấu trúc chip chính là bộ khung chúng ta chọn cho nó Bộ khung chỉ có vài loại thế thôi Chọn một loại, không thể đổi thành loại khác Đó là khái niệm cơ bản Vậy tiếp theo tôi xin giới thiệu một người Người này tên là Trịnh Hưng Là nhân viên nghiên cứu của giáo sư Trần Dược Cũng là thành viên trong đội ngũ nhiếp vân Người đầu tiên rời đi được Trần Dược dụ dỗ gia nhập nghiên cứu quốc tâm Không ngờ tin nóng xuất hiện sớm như thế Phóng viên điên cuồng chụp hình Trịnh Hưng từ hậu trường đi lên Vừa thấy Trịnh Hưng, Trương Hâm Du đã kêu xong rồi, đồng thời Vương Văn cũng thấp giọng chửi vô cùng ác liệt. Trịnh Hưng đi tới bục phát biểu, gượng mặt hiện rõ sự căng thẳng, cầm lấy micro, không màu đầu gì cả nói luôn. Tôi bị Trần Dược dọa dẫm, uy hiếp, bất đắc dĩ phải vào hạng mục của hắn, giúp nghiên cứu cơ bản. Mà Trần Dược có đội ngũ khác, thuê từ bên ngoài, gọi là đội Alpha, bọn họ mới là người tiến hành những nghiên cứu hạch tâm nhất, bảo mật nhất. Nhưng bằng thời gian tôi ở cương vị, dựa theo nội dung nghiên cứu cơ sở, thì còn xa mới đạt được thành tựu mà Trần Dược công bố đạt được 2 tháng trước, vì thế tôi cẩn thận chụp lại toàn bộ bản đồ chip khi đó. Đồng thời trong quá trình giao tiếp với công ty sản xuất chip, lấy được một chip khi đó, có báo cáo chứng minh tương quan, có thể tiến hành xác nhận. Nói tới đó dưa con chip bé bằng móng tay lên, toàn hội trường sao động. Vương Văn vội vàng bấm số gọi cho Trần Dược ở thủ đô, giọng gấp gáp, Trịnh Hưng đúng là người từng tiếp xúc với nhà máy sản xuất chip ở Đài Loan. Trịnh nhiên tiếp lời Trịnh Hưng, khi anh Trịnh cung cấp chip quốc tâm này, giáo sư Hồ Chỉ Vĩ cùng đội ngũ đã tiến hành kỹ thuật đảo ngược với nó. Kỹ thuật đảo ngược có thể hiểu là giải phẫu cấu trúc của nó, mà hiển nhiên chúng tôi đều đã quá quen thuộc với con chip này, thế nên quá trình không khó. Cho nên sau khi lấy được chip nguyên mẫu tới từ anh Trịnh, chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất đảo ngược nó, phân tích cơ chế và kết cấu bên trong. Có phóng viên lớn tiếng nói, theo như tôi biết giáo sư Trần Dược nói rằng, trong số nhân viên nghiên cứu của các anh, có người từng đảm nhận vị trí trong hạng mục quốc tâm, cho nên thiết kế đã bị tiết lộ. Hai con chip dù giống nhau hoàn toàn không phải là bình thường à. Vì hiện trường yên tĩnh, nêu hỏi này vang lên rất rõ. Anh nói đúng, đúng là giống hệt với chip hán vũ của chúng tôi. Nếu vậy thì giờ phải nói về kiến trúc mà chúng ta đã nói ngay từ đầu, bộ khung quyết định hình dạng căn nhà. Hiện trên thế giới chỉ có 4 bộ khung chính. Mà hàn vũ số 1 của chúng tôi sử dụng kiến trúc của công ty Am nước Anh, đó cũng là kiến trúc mà quốc tâm số 1 dùng, mạch điện giống hệt với chúng tôi. Trình nhiên gật đầu với phóng viên đó, đưa tay ra sau, vương tân bác phụ trách hậu cần đưa cặp tài liệu cho y, trình nhiên mở ra lấy một bản tài liệu. Lật trang quan trọng hướng về phía phóng viên, nhưng dùng kiến trúc này phải có được công ty mẹ cấp quyền. Trong tay tôi là văn kiện cấp phép của Am, Trên đó ghi rõ, công ty am cho phép chúng, tôi được sử dụng kiến trúc tập lệnh của họ, cho nên hán vũ số 1 của chúng tôi là căn cứ vào giấy phép này thiết kế mạch điện. Vì sao quốc tâm số 1 của Trần Dược cũng dùng, bọn họ có giấy phép không? Không phải ai trong hội trường cũng hiểu giấy phép này, nhưng người hiểu thì líu lưỡi lại giống như Triệu Khải Quang lúc này suýt bóp cổ Lý Thái Hành. Lão già này, lão già này, làm sao lại được cấp giấy phép này chứ? Làm sao đàm phán được thế? Ở thủ đô Liễu Cao cũng hoang mang, cái giấy phép đó là sao vậy, các anh có không? Trần Dược cười nhạt, yên tâm đi, tôi cũng có giấy phép đó, mang ra dọa người không biết thôi. Phóng viên tham dự buổi họp báo tất nhiên có người của phe Trần Dược gài vào, lập tức chất vấn. Quốc tâm số 1 đúng là dùng kiến trúc am, nhưng đâu phải các anh mới được cấp phép, giáo sư Trần Dược cũng được công ty am cấp phép. Nếu anh định so sánh thời gian hai bên cấp phép thì rắc rối rồi, Tôi biết giáo sư Trần Dược và đội ngũ từ lâu đã cùng phía công ty am đàm phán. Nhưng bọn họ không có chỗ dựa tình huống đàm phá không lý tưởng, chủ yếu là vì thế lực nước ngoài muốn gây khó dễ cho trong nước, không phải ai cũng có đường tắt để thỏa hiệp với họ. Câu này hàm ý rõ ràng, dù trình nhiên được cấp phép trước cũng vỗ nghĩa mà thôi, thậm chí càng xác thực chuyện y có cấu kết với thế lực nước ngoài. Thời gian gần đây Trần Dược ít xuất hiện hơn, đối phương đang tạo dựng một câu chuyện bi tình. Trần Dược do không có bối cảnh nên chỉ biết cần cù khắc khổ nghiên cứu, lóng ngóng đàm phán với người ta. Còn Trình Nhiên thì miêu tả thành loại con ông cháu cha, có chỗ dựa lớn phía sau, có quan hệ với nước ngoài nên làm gì cũng thuận lợi, hung hăng bắt nạt người khác. Hành vi đổi trắng thay đen hoàn toàn quên mất trước kia chúng thường xuyên lấy tư lịch tư cách ra chèn ép Trình Nhiên, khiến nhiều người tức giận. Nhưng tên phóng viên này có chuẩn bị mà tới nên tỏ ra thản nhiên, Chuyên môn dẫn dắt đám đông đi theo chiều hướng nghi kỵ, vừa vặn trình nhiên bộc lộ thân phận, phù hợp với cách dẫn dắt này. Trình nhiên chẳng bận tâm người lên tiếng chất vấn mình là ai, anh không phải là người trong nghề, nên không hiểu giấy phép này. Vậy bây giờ tôi nói cho anh biết, trước khi lập ra Hán Vũ, chúng tôi có kiến trúc V6 của Am, cấp phép sử dụng ở mức cao nhất. Chúng tôi có thể vận dụng giấy phép này để làm bất kỳ việc gì, ví dụ thay đổi cả kiến trúc, lập ra kiến trúc mới, tập lệnh mới không cần được am cho phép vẫn có thể đưa vào danh sách tập lệnh của mình. Chúng tôi là công ty duy nhất trên thế giới có thể làm thế. Có lẽ Apple và quancom cũng được am cấp quyền này, nhưng họ có danh sách tập lệnh khác, chuyện này có thể tra được rất dễ. Vậy nếu anh nói với tôi rằng, giáo sư Trần dựa vào thành ý, nhiệt huyết, làm công ty am động lòng, để họ nổi lòng từ bi cho một công ty ngoài công ty lớn hợp tác với họ, có dây phép cấp bậc tối cao, Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com Chương 830 như ngôi sao sáng 2 Một cục đá khơi lên muôn tầng sóng. Trình nhiên ra hiệu, phía dưới lập tức có thành viên hội thiên hành mở máy chiếu. Trên tấm phông lớn xuất hiện một văn thư. Văn thư trí mạng, đó là giấy phép mà Trần Dược được am cấp. Đây chính là giấy phép mà giáo sư Trần Dược có được đấy. Trên giấy phép này ghi rõ, công ty am chỉ cho phép lập kế hoạch nghiên cứu trong phòng thí nghiêm của một trường đại học. Điều này có nghĩa là giấy phép này cho phép các anh dùng chỉ được dùng để giảng dạy trong nhà trường, thậm chí là không được phép ứng dụng trong lĩnh vực dân dụng. Chỉ được đem giảng dạy phổ cập trí thức về chip điện tử, về kiến trúc chip, về tập lệnh trong chip, không được phép mang sang trường khác, chứ đừng nói là đem sản xuất. Mỗi câu nói như một nhát dao đâm vào tìm những kẻ còn mang chút tâm lý cầu may. Ồ, lần này cả hội trường sôi lên, đám đông hoặc lố nhố đứng dậy nhìn cho rõ, hoặc khẩn cấp gọi điện cho người quen trong nghề xác nhận, tất cả bọn họ đã hiểu vấn đề rồi. Nếu như Trình Nhiên nói là đúng, quốc tâm số 1 của Trần Dược là thứ vô dụng, hoàn toàn chẳng thể làm gì hết, vậy chuyện đơn đặt hàng gì đó ở nước ngoài mà Trần Dược khoe khoang là vớ vẩn hết. Điều này không khác gì công khai xử tử quốc tâm số 1 Vương văn run tay cầm điện thoại, không vững báo tin xét đánh này cho Trần Dược, liễu cao. Bức ảnh đó rõ ràng chẳng hề chính thức, nằm trong góc tủ hồ sơ, dùng kỹ thuật chụp ảnh chẳng cao, chụp một cái, trôi ra trước mặt mọi người như U Linh. Trình nhiên quay về phía tên phóng viên lúc nãy giấy binh hỏi tội mình, anh phóng viên gì đó đâu rồi nhỉ, tôi chưa nhớ mặt anh lắm, cảm phiền đi lên chút trả lời tôi câu này đi. Trần Dược dùng một cái giấy phép không cho phép làm ra chip, Sau đó chúng tôi, những người được cấp phép ở mức độ cao nhất, đi ăn cắp của họ à. Anh thử nói logic trong đó cho tôi nghe xem nào. Nhưng tay phóng viên biết khôn đã lẫn vào đám đông nãy giờ rồi. Ở ghế ngồi, Khương Vi cầm đặt một dấu chấm lên sổ tay của mình rồi gặp lại, nhìn sang thành viên trong tổ điều tra. Không ai nghĩ trình nhiên đi làm chuyện ngu xuẩn là công khai nói dối như vậy, dù là người được thế lực liễu cao gài vào hòng quấy rối cản trở. Thậm chí sai lệch kết quả điều tra thì lúc này đều nhận ra rồi, cơ bản không cần điều tra nữa. Náo loạn vẫn lan rộng, từ hội trường lan ra ngoài, đám đông đội tin ngoài kia càng bàn tán không chút kiên rẻ, chẳng biết ai đó thốt lên, thế này khác gì bị người ta tụt quần giữa đường chứ. Có người hiểu ra mình bị lừa thì tức giận bắt đầu chửi bới trần dược, người có liên quan thì sợ hãi, người chạy vội đi loan tin. Cũng có một vài người trung lập hơn thì khẽ thở dài, Trình nhiên làm thế này không biết là đã chọc thủng trời rồi sao. Không biết hậu quả là gì sao. Đó là sự sụp đổ niềm tin của cả hệ thống. Đây là một thảm họa của của sản nghiệp. Giống như Dương Hạ đang lo lắng, thời gian qua cô tìm hiểu sâu về chuyện này nên biết. Trình nhiên vạch trần sự lừa dối này là có công, hả hê thì hả hê đấy. Nhưng tương lai ghi chép lại, y cũng là kẻ mang tội. Trong những âm thanh ồn ào không dứt đó, trình nhiên vỗ vỗ vào micro tạo ra tiếng động thu hút mọi người. Trần Dược công bố quốc tâm số 1 vào tháng 3, phát đi phát lại 3 ca khúc. Khi đó Hán Vũ số 1 của chúng tôi còn chưa hoàn thành khâu nghiên cứu cuối cùng. Vì sao chip của Trần Dược có thể phát ca khúc? Hán phát đi phát lại 3 ca khúc là bởi vì chỉ có thể phát 3 ca khúc. Mặc dù Trần Dược tuyên bố chip của hắn có công năng xử lý Megapixel 3, nhưng thực ra là do module lắp ngoài Không phải do bản thân chip xử lý, bởi vì đó là yêu cầu thiết kế của Hán Vũ. Bọn chúng sao chép đường đi của chúng tôi, nhưng không thể thực hiện công năng của nó. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy hán vũ số 1 của chúng tôi, chip đã qua thử nghiệm cuối cùng. Tay Trình Nhiên dơ lên xuất hiện một cái chip nho nhỏ, dưới ánh đèn phát ra quầng sáng thần bí. Sau đó chip được lắp đặt giao cho anh em Nhếp Vân, Nhếp Xuyên biểu diễn. Trình Nhiên dùng máy vi tính phát ca khúc, thậm chí cho người trong hội trường chọn bài, y nhập tên bài vài trình đơn hệ thống, hội trường vang lên ca khúc. Đổi bài, phát nhạc, lại đổi bài, phát nhạc, thậm chí gọi người dưới lên để họ tự thao tác, thể hiện khả năng xử lý âm thanh mạnh mẽ. tôi khi phần biểu diễn công năng kết thúc, bài ca cuối cùng vẫn vang vọng trong lòng mỗi người. Đó là bài Nụ cười đời bể dâu, một màn phản bác chẳng cần màu mè, một buổi lễ công bố thực sự. Sau khi chip Hán Vũ số một biểu diễn công năng xử lý âm tần một cách mượt mà, trình nhiên giới thiệu viên đại tướng của đội ngũ Hán Vũ, Hồ Chí Vĩ. Hồ Chí Vĩ mặc vest nghiêm chỉnh, chỉ là râu ria chưa cạo, mặt mày hốc hát, bề ngoài có hơi mất thiện cảm, ông ta không nhiều lời, quang ra ngay một quả bom, tôi xin giới thiệu chip hán vũ số 2. Cái gì? Vương Văn rụng rời chân tay, lần này hắn đánh rơi điện thoại thật, bên kia liễu cao nghe thấy tiếng hô rầm trời liên tục quát hỏi. Không ai trả lời, nếu như nói chip hán vũ số 1 là dùng để xử lý tín hiệu số, xử lý âm tần. Thậm chí các phiên bản khác nhau có thể xử lý các công năng đơn lẻ là chip công năng có thể điều chỉnh theo nhu cầu người dùng. Vậy chip số 2 là vũ khí thực sự ẩn phía sau, lấy chip hán vũ số 1 làm cơ sở rèn luyện sau khi tích lũy đủ kỹ thuật. Chip đời 2 đã có thể kiêm nhiều nhiều tính năng hơn, vận dụng vào thị trường thiết bị số cá nhân PDA và điện thoại di động. Bầu không khí ở hiện trường liên tục sôi lên, chưa từng có một giây nghỉ ngơi vốn chứng minh được sự thành công của chip Hán Vũ số 1 đã, đủ cho những người theo dõi sự kiện quốc tâm sóng gió không ngừng kia có một kết luận riêng trong lòng, đủ để truyền thông đào ra vô số đề tài để khai thác rồi. Giấy phép cao nhất của Am, đây là tin tức đủ khiến người trong nghề điên cuồng, bởi vì có giấy phép này. Thứ bọn họ có thể làm được là rất rất nhiều, có thể coi như một phần bức tường kỹ thuật đã bị phá bỏ. Công ty Am năm qua đã vượt mốc một tỷ chip xuất ra trên toàn cầu, Các công ty lớn mà gần như ai cũng biết như Apple, Samsung, quancom Intel đều đang theo dõi sát sao công ty vừa nổi lên này. Ai cũng muốn cùng am kiến lập quan hệ, hợp tác để đảm bảo có thể tham dự vào thời đại toàn cầu hóa kịch liệt ấy. So với những con thú săn mồi cỡ lớn đó, Trung Quốc xưa nay chỉ là sinh vật phù du lẳng vàng ở bên ngoài. Chẳng đủ tư cách bước vào hàng ngũ cạnh tranh, trong tương lai thị trường hơn 1 tỷ dân cần cũ công tác lấy tích góp của mình nuôi người ta. Vì thế mà công văn số 18 xuất hiện, kế hoạch quốc gia 863 ra đời, hạng mục quốc tâm trở thành trọng điểm đầu tư của quốc gia, được bật đèn xanh cho tiếp cận với nguồn vốn yêu cầu khắt khe nhất. Cùng các khu công nghiệp các nơi tiến hành liên kết sản xuất, cùng các công ty quốc gia tương quan bắt tay đi sâu hợp tác, được tuyên truyền rầm rộ như một niềm tự hào dân tộc. Rồi khi hán vũ số 1 xuất hiện, biểu diễn tính năng hoàn thiện hơn nhiều so với quốc tâm số 1, nhiều người mới sợ hãi đặt ra câu hỏi. Nếu quốc tâm bị yêu cầu dừng lại sẽ có hậu quả gì? Khi chấn động còn chưa hết thì hắn Vũ số 2 đã xuất hiện rồi. Toàn bộ hội trường ngơ ngác tự hỏi liệu đây có phải là thật? Các bạn vừa nghe xong tập 83 của bộ Truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com